Mẫu thân, ngươi xem, cái này là bản lam căn. Nhạc đồng đồng đã chạy có chút xa, lúc này hắn chính hứng thú bừng bừng chỉ vào trước mặt một gốc cây thực vật đối nhạc y nhân cao giọng nói. Nhạc y nhân cho rằng nhạc đồng đồng nhiều nhất nhận thức vài loại liền không tồi. Chính là nàng lại không có nghĩ đến, nhạc đồng đồng trí nhớ lại là như vậy hảo, trong mắt cũng hảo, chỉ là thoáng vừa thấy, cũng đã biết cái nào là cái gì dược liệu. Tưởng tượng đến nhạc đồng đồng ở y, y học, Thượng khả năng có hơn người thiên phú, nhạc y nhân liền có chút ngồi không yên. Nàng vội vàng đứng lên, bước nhanh đi tới nhạc đồng đồng bên người. Đồng đồng, ngươi biết bản lam căn có ích lợi gì sao? Nhạc đồng đồng nghe vậy gật gật đầu, nghiêm túc nói. Bản lam căn tính hàn, vị trước hơi ngọt sau chua sót, có thanh nhiệt giải độc, dự phòng cảm mạo, lợi nuốt công hiệu. Chủ yếu dùng cho trị liệu ôn độc phát đốm, lưỡi màu đỏ tía ám, lạn hầu đan xa chờ bệnh tật. Nhạc đồng, đồng lúc này đôi tay sau lưng, nói chuyện thời điểm còn rung đùi đắc ý, hơi có chút nhạc y nhân kiếp trước xem phim truyền hình trung phu tử bộ dáng người xem mạc danh muốn cười, nhưng mà càng làm cho nhạc y nhân vui vẻ, là nhạc đồng đồng bối một chữ không kém, mẫu thân, đồng đồng bối đúng hay không, nhạc đồng đồng bối xong chờ đợi nhìn nhạc y nhân, đồng ngây thơ chất pháp bổng, tất cả đều đưa lưng về phía, nói, nhạc y nhân ôm nhạc đồng đồng khuôn mặt nhỏ liền gặm một, ngụ nhạc đồng đồng có chút ngượng ngùng nhấp miệng nở nụ cười hắn mẫu thân so này trước kia nhiệt tình thật nhiều a chỉ là như thế nào liền đối hắn một người nhiệt tình đâu, nhạc đồng đồng như vậy nghĩ, có chút tiếc nuối nhìn thoáng qua nơi xa tiêu thiên hữu trong chốc lát đồng đồng mang theo bảo bảo đào dược liệu được không nhạc y nhân xoa nhạc đồng đồng đầu nhỏ hỏi nhạc đồng đồng nghe vậy gật gật đầu, đồng đồng nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, nghe thấy nhạc Đồng đồng thanh Thúy Vang dội bảo đảm thanh, nhạc y nhân cười càng thêm vui vẻ. Một bên, nghe Phong đem mẫu tử hai người đối thoại nghe được rành mạch. Nhạc đồng đồng vừa mới biểu hiện thực sự làm hắn kinh ngạc dị thường. Ba tuổi nhiều hài tử, thế nhưng đã biết nhiều như vậy. ngẫm lại chính hắn ba tuổi thời điểm còn không biết ở nơi nào chơi bùn, nghe Phong liền cảm thấy trên mặt một mảnh nóng rát. Đúng lúc này, nghe Sáu cầm sọt đã trở lại, đem sọt đặt ở trên mặt đất, nghe. Sáu từ sọt bên trong lấy ra mấy cái tiểu sảnh sắt phân cho mấy người Lúc này mới nói Ta vừa mới đi trong thôn mua mấy cái Nhân tiện cũng mua hai cái sọt Nghe thấy hắn nói như vậy Nhạc y nhân mới chú ý tới Bị nghe sáu đặt ở trên mặt đất sọt thế nhưng là ba cái chồng ở bên nhau Ngươi nhưng thật ra rất cẩn thận Nhạc y nhân tán đến Nơi này địa phương đại Dược liệu khẳng định cũng nhiều Một cái sọt là tuyệt đối không bỏ xuống được Nếu như vậy Kia chúng ta liền Bắt đầu đi. Nhạc y nhân nói, cầm lấy một cái tiểu sẻng sắt đưa cho nhạc đồng đồng, làm nhạc đồng đồng cùng bảo bảo cùng đi đào. Nghe sáu cùng nghe phong cũng từng người cầm một cái tiểu sẻng sắt tính toán hỗ trợ, chính là ngồi xổm xuống lúc sau, mới xưng sở ở nơi đó. Trước mắt bốn người, cũng chỉ có bọn họ hai cái là không quen biết dược liệu. Hai người thật sự là không nghĩ tới, có một ngày bọn họ thế nhưng sẽ lưu lạc đến liền cái ba tuổi hài tử đều so ra kém nông nỗi. Nhạc. Y nhân đào ra một cây bản lam căn, lúc này mới thấy ngốc lăng ở nơi đó hai người, cười nói, các ngươi xem cái này, chính là bản lam căn, không bằng các ngươi chỉ đào cái này đi, tương đối hảo tìm. Hai người nghe vậy vội vàng thấu tiến lên đây, nhìn chầm chầm bản lam căn nhìn sau một lúc lâu, xác định đã nhớ kỹ bản lam căn bộ dáng lúc này mới tách ra đi hướng mặt khác hai cái phương hướng, giới ngôn mục thiếu phương xa, nhìn ngồi sổm nơi đó nghiêm túc đào dược liệu mấy. người, hảo sau một lúc lâu mới nói, không nghĩ tới nàng thế nhưng còn nhận thức dược liệu. tiêu thiên hữu nghe vậy trong mắt hiện lên một mạt ý cười, ân, nghe mười chân chính là nàng chị. là như thế này a, kia bẩn tăng thật đúng là chính là nhìn lầm. giới ngôn nói, khóe miệng treo lên một tia ý vị không rõ tươi cười. hai người trầm mặc một trận nhi, giới ngôn lại bỗng nhiên nói, ngươi cảm thấy được không. tiêu thiên hữu nghe vậy quay đầu nhìn về phía giới ngôn, trong, Mắt quang mang đại thịnh, ngươi cảm thấy đâu, quốc sư? Giới ngôn quay đầu cùng tiêu thiên hữu nhìn nhau sau một lúc lâu, đột nhiên cất tiếng cười to, ha ha ha ha, bốn quốc sư tự nhiên cảm thấy hành. Ha ha, tiêu thiên hữu khẽ cười một tiếng thu hồi ánh mắt, nếu như vậy, kia còn nói cái gì, chỉ còn chờ đi. Hai người không nói chuyện nữa, đồng thời thả người nhảy đi tới trên cỏ, theo đến gần. Hai người cũng nghe thấy nhạc đồng đồng Cùng nghe phong nghe sáu lượng người Đối thoại Nghe lục thúc thúc Ngươi lấy không phải bản lam căn Nhạc đồng đồng banh khuôn mặt nhỏ Nghiêm túc nói Nghe sáu nghe vậy Nhíu mày nhìn về phía chính mình Trong tay thực vật xanh Lá cây dễ cây nhất nhất nhìn kỹ qua đi Nghe sáu nghiêm túc nói Ta đây liền là bản lam căn a Cùng vừa mới nhà cô nương Làm ta xem cái kia giống nhau như đúc Không phải Ngươi cái này là thảo chẳng qua lớn lên tương đối giống thôi ngươi xem này lá cây hình dạng căn bản không giống nhau nhạc đồng đồng nói trực tiếp đi đến nghe sáu bên người chỉ vào nghe sáu trong tay thực vật lá cây cho hắn xem nghe sáu cao mày nhìn sau một lúc lâu như cũ không có gì manh mối hắn cảm thấy không sai biệt lắm a nhạc đồng đồng thấy vậy dứt khoát xoay người chạy tơi sọt biên từ bên trong lấy ra một cây bản lam căn lại bước nhanh chạy trở về nghe lục thúc thúc ngươi nhìn xem Có phải hay không không giống nhau? Nghe Sáu tiếp nhận nhạc đồng đồng truyền đạt. Bản Lam Căn, lại cùng chính mình trong tay cẩn thận đối lập một chút, cuối cùng phát hiện, thế nhưng thật sự không giống nhau. Chỉ là, cái này khác nhau thật là quá rất nhỏ, nếu không có đối lập, hắn căn bản nhìn không ra tới. Nghĩ đến chính mình đào này năm sáu cây thế nhưng tất cả đều là cỏ dại, nghe Sáu liền có chút khóc không ra nước mắt. Thấy nghe Sáu rốt cuộc thừa nhận chính mình sai lầm, Nhạc đồng đồng vừa lòng gật gật đầu, nghe lục thúc thúc, ta mẫu thân nói, không. Việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa, ngươi về sau cần phải nhớ kỹ nga. Nghe sáu mặt đỏ tai hồng, còn là gật đầu nói, hảo, ta nhớ kỹ. Thấy nghe sáu thái độ thành khẩn, nhạc đồng đồng rất là cao hứng, vừa định nói cái gì nữa, lại thấy nghe phong chính trộm mà đem trong tay thực vật ném tới trên mặt đất. Nghe phong thúc thúc, ngươi đang làm gì? Nhạc đồng đồng kỳ quái hỏi, nghe Phong ném đồ vật động tác một đốn, còn ở giữa không trung lấy tay về cũng không phải, đặt ở chỗ. Đó cũng không phải, cũng may nghe Phong trên mặt luôn luôn không có gì biểu tình, lúc này đảo cũng nhìn không ra hắn xấu hổ. Ta chính là nhìn xem này cỏ dại cùng bản lam căn khác nhau, tỉnh trong chốc lát đào sai rồi. Nghe Phong nhàn nhạt nói, nhạc đồng đồng nghe vậy tiểu lông mày túc thành một đoàn, hảo sau một lúc lâu mới rồi dám đã mở miệng. Chính là nghe phong thúc thúc. Ngươi ném xuống chính là bản lam căn A. Nghe phong. Nghe sáu. Ha ha ha ha. Nhạc y. Nhân. Nhi tử, ngươi có thể đừng như vậy thật thành sao? Không thấy nghe phong bài tâu cơ mặt đều phải thành cương thi mặt sao? Kia lục, đều cùng trên mặt đất bản lam căn lá cây một cái nhan sắc. Giới ngôn tiến lên hai bộ đi tới nghe phong bên người. Chắp tay trước ngực, lời nói thầm thiê nói. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai, nghe phong ngươi ánh mắt cũng không hảo, muốn hay không bẩn tăng giúp ngươi khai phó dược ha-ha. Ha-ha-ha-ha, không nghĩ tới, nghe phong ngươi. Thế nhưng còn muốn ngày này, nghe sáu nói, ôn bụng cuồng tiếu không ngừng. Nhạc y nhân chi gian nghe phong khóe miệng chử động vài cái, lại là nói cái gì cũng không có nói. Giới ngôn thấy nghe phong không giao động bộ dáng, cảm thấy rất là không thú vị, không cam lòng nói. Nghe phong, muốn ngươi thật sự không cần bẩn tăng cho ngươi khai điểm dược sao? Ngươi phải biết rằng, bẩn tăng chính là thuốc đến bệnh trừ. Nhạc y nhân nghe vậy nhướng mày, quốc sư ý tứ là ngươi hiểu ý. Thuật, A-di-đà Phật, lược hiểu một vài. Giới ngôn trong miệng khiêm tốn, trên mặt tươi cười lại là vô cùng tự tin. Nhạc y nhân gật gật đầu, nếu cái này làm cho, kia quốc sư liền tới hỗ trợ đi. Giới ngôn hơi lăng, hỗ trợ cái gì? giúp đỡ hái thuốc A nhạc y nhân đương nhiên nói nàng ý tứ chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao nếu động y thuật liền khẳng định hiểu thảo dược mặc kệ bản lĩnh thế nào khẳng định so nghe phong cùng nghe 6 lượng cái gà mờ mạnh hơn nhiều giới ngôn nghe thấy nhạc y nhân nói lúc sau môi rung rung vài cái cuối cùng cái gì cũng không có nói ra chỉ là yên lặng cầm một cái tiểu sẻng sắt ngồi sổm một bên thấy vậy nhạc y nhân không tiếng động cười Nàng không có sai quá Tiêu Thiên Hữu nhìn về phía giới ngôn ánh mắt, mấy người lại lần nữa các tư này chứ, nhạc y nhân cũng xoay người cúi đầu tiếp tục bận việc. Mới vừa đem một gốc cây tam thất đào ra, đang chuẩn bị bỏ vào một bên sọt, lại chưa từng tưởng bị một con. Thon dài trắng non tay cấp tiếp qua đi. Ngươi cũng giáo dạy ta biện dược đi." Tiêu Thiên Hữu cười nói, thấy Tiêu Thiên Hữu trên mặt nhạt nhẽo lại ấm áp tươi cười. Nhạc y nhân chỉ cảm thấy chính mình trái tim tựa hồ nhảy lỡ một nhị. Vương ra, ngươi, ngươi vẫn là đi một bên nghỉ ngơi đi, này rốt cuộc không phải ngươi làm sống. Nói, nhạc y nhân rất là dối dám nhìn thoáng qua tiêu thiên hữu trên người bạch oai xuyên như vậy sạch sẽ, nếu là thật sự ngồi xổm xuống đào dược. Liệu, kia chẳng phải là phí phạm của trời, tiêu thiên hữu nghe vậy cúi đầu ở chính mình trên người nhìn nhìn. Nháy mắt hiểu rõ nhạc y nhân kia liếc mắt một cái hàm nghĩa, nhìn thấy tiêu thiên hữu đứng lên, nhạc y nhân còn tưởng rằng tiêu thiên hữu là tính toán đi rồi. Chính là nàng không nghĩ tới, tiêu thiên hữu đôi tay thế nhưng sờ lên đai lưng, nhạc y nhân ngây ngẩn cả người. Đây chính là ban ngày ban mặt, như thế nào có thể cởi quần áo? Từ từ, cái này ý tưởng tựa hồ cũng không đúng lắm, chẳng lẽ là buổi tối nàng là có thể xem hắn cởi quần áo? Cái này ý tưởng một toát ra tới, nhạc y nhân nháy mắt cảm thấy chính mình gương mặt nóng bỏng, ánh mắt cũng bắt đầu né tránh, không dám lại xem tiêu thiên hữu. Chỉ nghe thấy lạch cạch một tiếng giòn vang, nhạc y nhân theo bản năng quay đầu, tiêu thiên hữu nguyên bản bạch y đã biến mất không thấy, thay thế chính là một thân thuần màu đen quần áo. Này quần áo có chút giống là phim truyền hình trung y phục, giả hành, nhưng bất luận là kiểu dáng vẫn là vải dệt. đều phải so những cái đó y phục già hành đẹp thượng gấp trăm lần. Nguyên lai like quần áo đâu? Nhạc y nhân tả hữu nhìn xem, cuối cùng lại ở cách đó không xa một cục đá thượng phát hiện bạch y cùng đai lưng. Tiêu thiên hữu sở trạm địa phương khoảng cách cục đá ước chừng có 5-6 mễ, hắn là như thế nào ở khoảnh khắc chi gian đem quần áo phóng tới như vậy xa? Đang ở nghĩ trăm lần cũng không ra, lại thấy tiêu thiên hữu đã ngồi sổm. Nàng bên người, thế nào, cái này có thể dạy ta đi? Nghe vậy, nhạc y nhân chỉ cảm thấy giờ khóc giờ cười, vị này vương ra, ngươi cũng quá tích cực, chỉ là tiêu thiên hữu nếu đều đã làm được cái này phần thượng, nàng nếu là lại cự tuyệt, liền nói bất quá đi. Không có cách nào, nhạc y nhân đành phải một gốc cây một gốc cây giáo tiêu thiên hữu phân biệt dược liệu, chính là theo thời gian từ từ trôi qua, nhạc y nhân kinh ngạc phát hiện, tiêu thiên hữu trí nhớ thật sự thực hảo. sở. Hữu dược liệu nàng chỉ cần nói qua một lần tiêu thiên hữu là có thể chặt chẽ nhớ kỹ mặc kệ là dược liệu hình dạng vẫn là sử dụng cũng hoặc là xử lý phương pháp nghe tiêu thiên hữu một bên đào dược liệu một bên lặp lại nàng vừa mới lời nói nhạc y nhân thế nhưng có chút hoảng hốt tiêu thiên hữu kia nghiêm túc bộ dáng nàng dường như gặp qua giống nhau hơn nữa liền ở phía trước không lâu nhưng cẩn thận tưởng tượng nàng lại không có bất luận cái gì ấn tượng nếu tưởng Không rõ, nhạc y nhân dứt khoát vứt tới rồi một bên. Một buổi sáng thời gian thực mau liền đi qua, chờ đến Thái Dương cao cao treo ở đỉnh đầu, nhạc y nhân mấy người liền kết thúc công việc. Nhìn ba cái tràn đầy sọt, nhạc y nhân cười mi mắt cong cong. Nếu không nói người nhiều lực lượng đại đâu, lúc này mới một buổi sáng công phu, thấy được thu hóa cũng đã có nhiều như vậy. Đến nỗi nhìn không thấy có bao nhiêu, hắc hắc, vậy chỉ có nàng cùng bảo bảo mới biết được. Tuy rằng, Nhiều tam sọt dược liệu, chính là xuống núi như cũ so lên núi muốn nhẹ nhàng một ít, đặc biệt là bọn họ cũng không có bỏ rất cao. Xuống núi trên đường, tiêu thiên hữu biến mất trong chốc lát chờ hắn tái xuất hiện thời điểm, trong tay lại nhiều mấy thứ giá vật. Nhìn thấy kia gà rừng thỏ hoang, nhạc y nhân đối tiêu thiên hữu bản lĩnh có tiến thêm một bước nhận thức. Trước sau bất quá nửa khắc chung công phu, thế nhưng là có thể lộng trở về bốn con giá vật, này bản lĩnh cũng là... Tuyệt! Mấy người hạ Sơn lúc sau, trực tiếp liền tới tới rồi bình an thôn thôn đuôi, tiêu thiên hữu mua cái kia trong nhà. Lúc này vừa lúc là ăn cơm thời gian, bởi vậy bọn họ đã đến không có kinh động bất luận kẻ nào. Đem xe ngựa đuổi tiến sân lúc sau, nghe phong sẽ xoay người sang chỗ khác quan đại môn, nghe sáu trực tiếp đi nấu nước chuẩn bị xử lý gà rừng. Đến nỗi con thỏ, là tiêu thiên hữu chính mình giết được, này cũng làm nhạc y nhân kiến thức tới rồi tiêu thiên hữu suốt. Sắc tuyệt luân lột ra kỹ thuật. Ngươi liền tính không phải vương gia, phòng trừng cũng không đói chết. Nhìn tiêu thiên hữu lột hạ kia chương hoàn hảo không tổn hao gì thỏ ra, nhạc y nhân đột nhiên nói như vậy một câu. Lời nói ra khẩu, nàng mới cảm thấy chính mình lời nói có tật xấu. Tiêu thiên hữu là đại càng chiến thần, là tiền vua cổ nhân hậu vô lai giả Việt vương, như thế nào sẽ không phải vương gia đâu. Tự diếu cười cười, nhạc y nhân tiếp nhận hai cái xử lý tốt con thỏ. Liền vào phòng bếp, nàng không biết chính là ở nàng xoay người sau khi rời khỏi như cũ lưu tại tại chỗ tiêu thiên hữu nhìn chằm chằm nàng bóng dáng ánh mắt tràn đầy phức tạp bởi vì nghe sáu cùng nghe mười trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở nơi này cho nên này trong phòng bếp tất cả dụng cụ gia vị cùng nguyên liệu nấu ăn đều thực đầy đủ hết nhạc y nhân thoáng suy nghĩ trong chốc lát liền quyết định buồn một nồi cơm làm thịt kho tàu thịt thỏ lại làm đại bàn gà cuối cùng lại hầm cái canh gà Thanh xào mấy cái rau dứa Có nghe sáu giúp đỡ nhóm lửa Nhạc y nhân ngồi dậy cơm tới càng là thuận buồm xuôi gió Bất quá hơn nửa canh giờ Cũng đã toàn bộ làm tốt Ăn cơm thời điểm Nhạc y nhân xem như chân chính kiến thức tới rồi giới ngôn đối thịt chấp nhất Không biết có phải hay không bởi vì chính mình là cái hòa thượng Trước kia đã chịu quá nhiều ước thúc Dù sao hiện tại giới ngôn Chỉ cần gặp được thịt liền rốt cuộc nhìn không thấy Khác Mặc kệ là thịt thỏ vẫn là thịt gà Một khối một khối hướng chính mình trong chén kẹp Gặm thịt tốc độ càng là một chút Đều không thể so kẹp thịt tốc độ chậm Gặm quá xương cốt càng là sạch sẽ Mặt trên một chút thịt cha đều không dư thừa Nhạc y nhân cảm thấy Nếu không phải răng nhi không như vậy hảo Giới ngôn thật là hận không thể liền xương cốt Đều nhai đi nhai đi nuốt xuống đi Chờ giới ngôn buông chiếc đũa Thời điểm trên bàn chỉ cần là thịnh thịt mâm Lúc này đều Đã sạch sẽ Chính là thịnh phóng canh gà buồn xứ Bên trong cũng là một giọt canh đều không còn Thấy vậy Nhạc y nhân tấm tắc khen ngợi Liền này sức chiến đấu Chính là bọn họ còn lại mấy người thêm cùng nhau Cũng không phải đối thủ Bất quá càng lệnh nhạc y nhân kinh ngạc Là nghe mười chân thế nhưng đã tốt không sai biệt lắm xương cốt đã một lần nữa lớn lên ở cùng nhau Chỉ cần lại tu dưỡng nửa tháng Liền có thể bình thường xuống đất đi đường Phát hiện này khác nàng Khiếp sợ Rốt cuộc nàng y thuật nàng chính mình minh bạch, liền tính là nàng được xưng thần y, chính là ở vô dụng đặc thù dược liệu dưới tình huống, có thể tốt nhanh như vậy, tuyệt đối là không quá có thể là sự tình. Đương nhiên, này cũng không phải tuyệt đối, có khả năng là nghe 10 thể chất đặc thù cho nên tốt tương đối mau, cũng có thể là thế giới này dược liệu hiệu quả tương đối hảo. Nếu là trước một loại khả năng cũng liền thôi, nhưng nếu là đệ nhị chung khả năng, nhạc, y nhân có chút nói không rõ chính mình là cái gì cảm giác rốt cuộc nàng nhưng không có quên nàng cũng cấp trương lan hương khai trị liệu cung hàn phương thuốc trương lan hương như vậy không biết tốt xấu miễn phí được nàng phương thuốc thế nhưng còn dám tính kế nàng nàng là không nghĩ đem trương lan hương cấp chữa khỏi nhưng nếu là thế giới này dược liệu dược hiệu thật sự đặc biệt hảo kia nói không chừng trương lan hương ăn kia phương thuốc một đoạn thời gian liền thật sự sẽ hoài thượng bất quá vấn đề này suy nghĩ trong chốc lát nhạc y nhân liền không hề dối rắm rốt cuộc muốn biết đến tột cùng là cái gì nguyên nhân còn phải đợi thượng một hai tháng chỉ cần xem trương lan hương có thể hay không hoài thượng nàng là có thể xác định mẫu thân chúng ta buổi chiều còn muốn đi đào dược liệu sao nhạc đồng đồng đột nhiên chạy tơi lôi kéo nhạc y nhân tay áo hỏi nhạc y nhân nghe vậy lắc đầu không đi này đã đủ nhiều chúng ta cái kia sân quá nhỏ Căn bản loại không bao nhiêu, nói nữa, mẫu thân cũng nhu nhược quá dược liệu, cũng không biết có thể hay không loại sống. Càng quan trọng là, nàng đã trộm xem xe... Trong không gian dược liệu đã đủ nhiều, hơn nữa chủng loại cũng không ít. Này đó dược liệu là có thể lưu loại, bởi vậy nàng căn bản không cần lại đi tiếp tục đào dược liệu. Nghe thấy nhạc y nhân trả lời, nhạc đồng đồng trong mắt hiện lên một mặt thất vọng, bất quá vẫn là ngoan ngoan gật gật đầu, chạy. Đi đi tìm bảo bảo chơi. Bảo bảo, ngươi nói mẫu thân nàng như thế nào liền không thông suốt đâu. Ngươi coi trọng ngọ thời điểm nàng cùng mỹ nhân thúc thúc ở chung thật tốt. À, có như vậy tốt bồi dưỡng cảm tình cơ hội, nàng thế nhưng đều không nắm chặt. Nhạc đồng đồng ngồi ở bảo bảo đối diện, đôi tay chống cằm trên mặt tràn đầy thất vọng. Bảo bảo không ngừng gặm trong tay tươi mới cây trúc, nghe thấy được nhạc đồng đồng nói, dương mắt nhìn hắn một cái, sau đó liền lại tiếp. Tục gặm cây trúc. Nhìn đến Bảo Bảo phản ứng, nhạc đồng đồng trên mặt mất mát càng thêm rõ ràng. Ai, ta chính là tùy tiện lại nhải vài câu, ta biết ngươi dù sao cũng nghe không hiểu. Bất quá ngươi cũng không thể nói cho mẫu thân Nga. Nhạc đồng đồng cũng nói, còn hướng tới Bảo Bảo chớp mắt vài cái. Bảo Bảo nghe vậy, một bên ăn một bên gật đầu, trong lòng lại là chửi thầm. Này nhi tử cũng là thành tinh, thời thời khắc khắc nghĩ đem nhà mình lão nương gả đi ra ngoài. Không biết. nhạc y nhân nếu là đã biết nhạc đồng đồng ý tưởng là nên khóc hay nên cười rốt cuộc ở kiếp trước thời điểm nó chính là nghe nói không ít độc thân mẫu thân tưởng nhị hôn cuối cùng lại bị hùng hài tử phá hư sự tình có nhạc đồng đồng như vậy chi kỷ nhi tử nhạc y nhân khẳng định là cao hứng đi lại nói nhạc đồng đồng ánh mắt thực sự không tồi cho hắn nương tìm cái cao phú soái nhạc đồng đồng lẩm bẩm lẩm bẩm trong chốc lát liền mơ mơ màng màng nhắm hai mắt lại nho nhỏ Nhân nhi ngồi ở băng ghế thượng, đầu nhỏ một chút một chút, rất là đáng yêu. Tiêu thiên hữu đi tới thời điểm nhìn đến chính là như vậy một bộ cảnh tượng, nháy mắt làm trên mặt hắn tươi cười sáng lạn vài phần. Khom lưng đem nhạc đồng đồng bế lên tới, xoay người chiều chính hắn phòng đi đến. Mới từ phòng bếp ra tới nhạc y nhân vừa vặn thấy được cái này cảnh tượng, muốn xuất khẩu ngăn trở, rồi lại không thể tưởng được có thể làm nhạc đồng đồng ngủ chỗ nào, đành phải nhắm lại. Miệng Yên lặng mà nhìn Tiêu Thiên Hữu bóng dáng biến mất không thấy. Đứng ở tại chỗ suy nghĩ trong chốc lát, Nhạc Y Nhân cũng nhấc chân đi vào thượng phòng. Mới vừa vào nhà, liền thấy Tiêu Thiên Hữu từ ngủ trong phòng đi ra. Ngươi nếu là mệt nhọc cũng đi vào ngủ một lát đi. Tiêu Thiên Hữu cười đối Nhạc Y Nhân nói. Nhạc Y Nhân nghe vậy sửng sốt, kia chẳng phải là muốn ngủ ở Tiêu Thiên Hữu trên giường. Như vậy tưởng tượng, Nhạc Y Nhân lập tức lắc đầu. Ta không vây. Tiêu... Thiên hữu nghe vậy cũng không thèm để ý, tiếp tục cười nói, nếu không vây, liền tới này phòng lập ngồi ngồi đi, này trong phòng tương đối mát mẻ. Nhạc y nhân nghe vậy rồi dắm một cái chớp mắt, cuối cùng vẫn là đi theo tiêu thiên hữu đi vào thư phòng. Trong phòng bài trí còn cùng phía trước giống nhau như đúc, sạch sẽ, chút nào nhìn không ra có một đoạn thời gian không chủ người bộ dáng. Vào phòng, tiêu thiên hữu lập tức đi hướng án thư, nhạc y nhân thấy vậy, liền đi đến. Dường đất vừa làm xuống dưới, dù sao cũng là ở người khác địa phương, nhạc y nhân cũng ngượng ngùng cẩn thận đại lượng, bởi vậy đành phải ngồi phát ngốc, sẽ chơi cờ sao? Nhạc y nhân nghe vậy theo bản năng ngẩng đầu, liền thấy tiêu thiên hữu đã ngồi xuống nàng đối diện, hai người chi gian dường đất trên bàn, càng là đã có cái một cái bạch ngọc bàn cờ, bàn cờ thượng phóng hai hộp quân cờ, tiêu thiên hữu duỗi tay đem cờ hộp mở ra, nhạc y nhân liền thấy bên trong quân cờ thế. Nhưng cũng là ngọc chất Từng viên quân cờ phiếm ôn nhuận ánh sáng Làm người nhìn không được muốn cầm lấy tơi thưởng thức Kiếp trước thời điểm Nàng trừ bỏ nhiệt tình yêu thương y thuật ở ngoài Duy nhất yêu thích chính là chơi cờ Nhưng là ái cờ cũng không đại biểu nàng tinh với chơi cơ Tương phản Nàng cờ nghệ tương đương xú Cơ hồ tìm không thấy người cùng nàng hạ Bởi vì thắng được quá dễ dàng Quả thực làm người thắng muốn khóc Suy nghĩ chậm rãi thu hồi Nhạc y nhấn Bình tĩnh nhìn Tiêu Thiên Hữu, sau đó chậm rãi lắc đầu. Như vậy cao thượng đồ vật, ta cũng sẽ không. Tiêu Thiên Hữu nghe vậy phụt một tiếng bật cười. Không quan hệ, ta có thể giáo ngươi. Ngươi dạy ta. Nhạc y nhân kinh ngạc, hảo hảo, nghĩ như thế nào lên giáo nàng chơi cơ. Tiêu Thiên Hữu lại không dung nàng nói cái gì nữa. Trực tiếp đem một hộp bạch quân cờ đặt ở nàng trước mặt. Đến đây đi, rất đơn giản. Nhìn trước mặt quân cờ. Nhạc y nhân kỳ thật đã tay ngứa, không có, nhìn thấy quân cờ bàn cờ còn chưa tính, mỗi ngày bận bận rộn rộn nàng cũng không cảm thấy tưởng niệm, chính là thật sự thấy được nàng mới biết được, nguyên lai like nàng là cái dạng này tưởng niệm quân cờ. hít sâu một hơi, nhạc y nhân cầm lấy một quả quân cờ, đầu ngón tay ôn nhuận xúc cảm, làm nhạc y nhân hai mắt hơi mở, không nghĩ tới thế nhưng vẫn là ấm ngọc, thế nhưng dùng ấm ngọc tới làm quân cờ. Quả nhiên là không hổ là vương gia, tiêu thiên hữu thuyết giáo, chính là thật sự. Giáo, hắn mỗi tiếp theo từ, liền sẽ kỹ càng tỉ mỉ giải thích chính mình dụng ý. Kia nghiêm túc kính nhi, liền cùng buổi sáng nàng cho hắn giảng dược liệu khi giống nhau như đúc. Chẳng lẽ, nàng buổi sáng kia cổ mạc danh quen thuộc cảm, chính là nơi phát ra tại đây sao? Tuy rằng tiêu thiên hữu giáo thực nghiêm túc. chính là cùng tiêu thiên hữu so sánh với nàng thật sự không tính sự một cái để từ tốt nàng cấp tiêu thiên hữu giảng dược liệu thời điểm tiêu thiên hữu chỉ nghe xong một lần là có thể đủ đọc lầu lầu chính là tiêu thiên hữu cho nàng nói nửa ngày ván cờ lúc sau lại làm nàng thuật lại nàng một chữ đều nói không nên lời nhạc y nhân rũ xuống đôi mắt nàng có chút không đành lòng xem tiêu thiên hữu kia kinh ngạc biểu tình tiêu thiên hữu đại khái không nghĩ tới nàng đầu óc lại là như vậy buồn đi Nhìn giống như chim cút giống nhau xúc cổ nhạc y nhân, tiêu thiên hữu thực mau liền thu hồi trên mặt kinh ngạc biểu tình. Tới, ta lại cho... Ngươi giảng một lần, tiêu thiên hữu thanh âm vô cùng ôn nhu, nhưng là lại mang theo không được xía vào kiên định. Nhạc y nhân nghe vậy, bất đắc dĩ gật gật đầu, đồng thời cũng ở trong lòng nói cho chính mình nhất định phải nghiêm túc nghe. Liền tính nàng không thể học được cái gì tinh túy, ít nhất đem tiêu thiên hữu nói nhớ kỹ. Như vậy Tiêu Thiên Hữu đại khái cũng sẽ không đặc biệt thất vọng đi. hà quyết tâm, nhạc y nhân lần này nghe phá lệ nghiêm túc, nàng hai mắt gắt gao. Nhìn chằm chầm Tiêu Thiên Hữu, lỗ tai càng là cao cao dựng thẳng lên, gắng đạt tới không tồi lậu một chữ. 15 phút về sau, Tiêu Thiên Hữu nói xong, nhìn mắt hàm trở mong Tiêu Thiên Hữu, nhạc y nhân rất là thất bại. Nếu trước mặt nếu là có cái hầm ngầm, nàng thật sự tưởng ma lưu nhi chui vào đi. Nàng vừa mới rõ ràng đã cũng đủ nghiêm túc, chính là hiện tại hồi tưởng một chút, như cũ là một chữ đều nhớ không nổi. Nàng trí nhớ có kém như vậy, không có khả năng, 10cm hậu. Y thuật nàng có thể một hơi bối mười buồn, này trí nhớ còn gọi kém, chính là vì cái gì? Tiêu Thiên Hữu nói tự, nàng một cái đều không nhớ được. Nhạc y nhân biểu tình càng thêm thất bại, ngũ quan cơ hồ muốn nhăn thành một đoàn. Nàng bực bội xoa xoa tóc, bất đắc di nói. Tính, đừng dạy, ta đầu óc buồn, thật sự không nhớ được. Tiêu thiên hữu nghe vậy cười khe ra tiếng, đồ để học không được, có đôi khi là bởi vì sư phó không tốt, ta nhiều giáo mấy lần, ngươi tổng hội nhớ kỹ. Dứt, lời, hắn cũng không dung nhạc y nhân phản đối, đem bàn cờ thượng quân cờ một đám nhặt lên tới phóng tới cờ hồ. Lý luận xuông luôn là làm người hiểu biết không đủ thấu triệt, chúng ta tới đánh cờ đi. Như vậy phương tiện ta hiểu biết ngươi, Tiêu Thiên Hữu ôn nhu nói, nhạc y nhân tổng cảm thấy hôm nay Tiêu Thiên Hữu có chút quái dị, thật sự là ôn nhu kỳ cục. Chính là ngẫm lại di vãng, Tiêu Thiên Hữu ở nàng trước mặt cũng là cái dạng này, cũng liền không hề hoài nghi cái gì. Huệ hoài ỉu xìu gật gật đầu nói, ngươi muốn tới thì tới đi. Phía trước nàng còn nghĩ muốn hay không che giấu một chút thực lực, hiện tại xem ra, nàng cờ nghệ không chỉ có không có một tia tiến bộ, thậm chí vẫn luôn đều ở lui bước. Nếu như vậy, kia nàng còn cần giấu diếm cái gì chính là nàng đua kính toàn lực đều không nhất định có thể ở tiêu thiên hữu tay sống một phút đồng hồ mà sự thật cũng cùng nàng sở liệu giống nhau, bất qua mấy chục từ xuống dưới nàng cũng đã đem chính mình bước tiến ngõ cụt nhìn ván cờ, nhạc y nhân khóc không ra nước mắt, nàng còn không biết nguyên lai chính mình lại là như vậy xuẩn, tiêu thiên hữu trong mắt hiện lên ý cười, trong miệng lại là ôn hòa nói, không có việc gì Lần đầu tiên chơi cờ có thể có cái này thành tựu đã thực không dễ dàng. Nhạc y nhân nghe vậy càng là vô cùng chua sót. Này nếu thật là lần đầu tiên chơi cờ, đảo còn chưa tính. Chính là nàng chính là hạ mười mấy năm cờ người, như cũ có thể chết. Thảm như vậy, cũng thật là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Nhạc y nhân tưởng như vậy từ bỏ, cố tình tiêu thiên hữu lại không đồng ý. Nhìn tiêu thiên hữu chấp nhất bộ dáng, nhạc y nhân phỏng đoán có thể là vị này vương ra lần đầu tiên thụ nghiệp đương ân sư, không tiếp thu được cái này đả kích, cho nên ngạnh muốn đem nàng dạy dỗ thành tài. Chính là nàng tự nhận không phải cái hạt giống tốt a Liền ở nàng vắt hết óc nghĩ cách thuyết phục tiêu thiên hữu từ bỏ giáo nàng chơi cờ. Thời điểm, đột nhiên nghe thấy được rung trời một tiếng giống, này tiếng hô trấn phá phía chân trời, tới lại phá lệ đột nhiên. thẳng đem nhạc y nhân dòm một cái giật mình hoán một hồi lâu nàng mới nhớ tới thanh âm này là vương thị nhạc y nhân ngươi cái này tiểu kỹ nữ, ngươi mở cửa A ta biết ngươi liền ở bên trong ngươi có bản lĩnh hủy, hủy hoại ngươi tiểu cô mặt, ngươi có bản lĩnh mở cửa A, nhạc y nhân ngươi mở cửa A nghe vương thị không được chửi bậy thanh nhạc y nhân có một loại ảo giác, vương thị hôm nay có phải hay không bị tuyết gì cấp thượng thân Nhưng là nghĩ đến tuyết gì kia quyến rũ dáng người nàng liền lắc lắc đầu, liền hướng dáng người làn ra diện mạo này vài giờ, vương thị cũng không có khả năng bị tuyết gì thượng thân. Tiêu thiên hữu nghe tiếng hai hàng lông mày nhăn lại, không vui cao giọng nói, nghe phong, bên ngoài là chuyện như thế nào? Không bao lâu, nghe phong thanh âm liền truyền tiến vào, hồi vương ra, là vương thị, cũng chính là nhạc gia cái kia lão thái thái. Ở chụp nhà cô nương ra đại môn Xem kia tư thế Không thấy tới rồi cô nương là có thể hay không đi Tiêu thiên hữu trầm mặc một lát Nhàn nhạt nói Nàng đương nhiên sẽ không đi Rốt cuộc chỉ có thể dùng bò Ngươi đi đưa đưa nàng bãi Nghe thấy tiêu thiên hữu nói Nhạc y nhân thiếu chút nữa cười ra tiếng tới Vương ra Ngươi muốn hay không như vậy dí dỏm hài hước Bên ngoài yên lặng sau một lát Liền nghe thấy nghe phong Hơi mang khó xử nói Chính là vương thị mang theo trong thôn người tới, lúc này đã đem bên ngoài cấp đổ. Nghe vậy, tiêu thiên hữu biểu tình lúc này mới trịnh trọng một ít, không đợi hắn nói cái gì. Nhạc y nhân lại là trực tiếp đứng dậy nói, ta đi ra ngoài nhìn xem đi, lộng lớn như vậy trận trượng chờ ta, ta nếu là không đi, nhiều không cho bọn họ mặt mũi. Nhạc y nhân nói nhìn về phía tiêu thiên hữu, có chút áy náy nói, vương ra, xem ra hôm nay chúng ta là không thể tiếp. tục chơi cơ Tiêu thiên hữu nghe vậy khóe miệng dơ lên, không sao, về sau có rất nhiều thời gian, nghe thấy lời này, đang ở đi ra ngoài nhạc y nhân dưới chân một cái lảo đảo, nàng sở di muốn đi ra ngoài, chứ bỏ muốn nhìn một chút vương thị đến tột cùng muốn làm sao ngoài ý muốn, càng quan trọng là nàng không nghĩ tiếp tục cùng tiêu thiên hữu học chơi cờ, chính là ai biết nàng liền khách khí một câu, tiêu thiên hữu thế nhưng sẽ theo cột hướng lên trên bò, nghĩ đến về sau. Phải thường xuyên bị tiêu thiên hữu ngược, nhạc y nhân liền cảm thấy nhân sinh một mảnh u ám. Tiêu thiên hữu thấy nhạc y nhân ổn định thân hình, bước chân như thường đi ra ngoài, khóe miệng tươi cười càng thêm sáng lạn. Đi ra thượng phòng lúc sau, nhạc y nhân trên mặt biểu tình đã khôi phục bình thường. Hướng về phía đứng ở bên cửa sổ thượng nghe Phong gật gật đầu, nhạc y nhân lập tức chiều cổng lớn đi đến. Đi tới cửa, nhạc y nhân lại đột nhiên quay đầu lại, đối với nghe. Phong nói, Nghe phong, trong chốc lát ngươi đừng quên đem quốc sư mang ra tới. Nói đi, nhạc y nhân cũng không đợi nghe phong ra sao phản ứng, lỗ tai liền dáng ở trên cửa cẩn thận lắng nghe bên ngoài động tính. trừ bỏ vương thị một tiếng cao hơn một tiếng khóc kêu ở ngoài, nàng còn có thể mơ hồ nghe thấy thôn dân nghị luận thanh âm. Nghe xong trong chốc lát, nhạc y nhân không sai biệt lắm liền nghe minh bạch. Nguyên lai like là nhạc lạc hà hòa thuận vui vẻ du nhu ở quỳ một canh. Giờ lúc sau, khập khiến đi trở về ra hai người ra cửa thời điểm hào hào trở về lại thành cái này thê thảm bộ dáng vương thị cùng lưu thị tự nhiên là vội vàng truy vấn cũng không biết đến tột cùng là ai trước khai khẩu liền nói là nhạc y nhân liền hợp dã nam nhân đem nàng hai cấp đánh thành dáng vẻ này vương thị từ trước đến nay yêu thương nhạc lạc hà tưởng tượng đến nhạc lạc hà về sau khả năng sẽ hủy dung nàng tâm liền ở lấy máu vương thị hô nửa ngày thấy không có Bất luận cái gì động tinh, không khỏi càng thêm sinh khí. Một cổ tử tà hòa sông thẳng chán, hung tợn nói. Tiểu tiện nhân, ngươi cho rằng ngươi không mở cửa ta liền bắt ngươi không có cách nào. Ta cũng không tin ngươi kia cửa hàng ngươi không nghĩ tiếp tục khai đi xuống. Ngươi cho ta chờ ngày mai ta liền đi ngươi cửa hàng. Ta xem ngươi còn có thể không thành làm buôn bán. Nghe thấy vương thị lời này, nhạc y nhân lập tức bản mặt. Nàng vốn là không tính toán đi ra ngoài. Đương. Nhiên. Nàng không ra đi không phải bởi vì nàng tính tình hào, có thể chịu đựng người khác vũ nhục chửi rùa, mà là bởi vì, bị chó điên cắn nàng tổng không thể lại cắn trở về đi. Nàng có thể đem vương thị tiếng mắng đương gió thoảng bên tai xem nhẹ bất kể, chính là lại không thể chịu đựng vương thị đi nàng cửa hàng quay rối. Cũng không phải sợ hỏng rồi chính mình thanh danh, mà là không thể bị chắn tài lộ. Tục ngữ nói chắn người tài lộ giống như mưu sát, có người muốn sát nàng. Nàng sao có thể còn ngồi chờ chết, còn không có chờ nàng làm ra phản ứng, lại nghe thấy nhạc đồng đồng mang theo lo lắng thanh âm, mẫu thân, chúng ta cửa hàng muốn khai không được sao. Nhạc y nhân nghe vậy lập tức xoay người, sau đó liền thấy nhạc đồng đồng quần áo có chút hỗn độn đứng ở trong viện, tóc của hắn hỗn độn, trên chân giày cũng không có mặc hảo, vừa thấy chính là vội vội vàng vàng từ trên giường bò dậy liền ra tới, thấy nhạc đồng đồng khuôn mặt nhỏ thượng lo. lắng nhạc y nhân trong lòng trầm xuống vội vàng an ủi nói đồng đồng không cần lo lắng mẫu thân sẽ không làm người xấu thực hiện được ai cũng đừng nghĩ đi chúng ta cửa hàng quấy rối được không nhạc y nhân bảo đảm hơi chút khởi tới rồi tác dụng nhạc đồng đồng nghe vậy nghiêm túc gật gật đầu nhưng là lại không có vào nhà tính toán thấy vậy nhạc y nhân đành phải đi ra phía trước đem nhạc đồng đồng giày cho hắn mặc tốt dùng tay cho hắn thuận thuận tóc lại lôi kéo Quần áo, lúc này mới nói, kia đồng đồng liền ở cửa nhìn, nhìn mẫu thân đi đánh chạy người xấu, được không? Nghe vậy, nhạc đồng đồng nhấp nhấp môi, nắm tiểu nắm tay nói, đồng đồng liền ở một bên nhìn, nếu ai dám khi dễ mẫu thân, đồng đồng liền giúp mẫu thân đem hắn đánh chạy. Nhạc y nhân xoa xoa nhạc đồng đồng đầu, cười nói hảo, ngẩng đầu, nhạc y nhân nhìn về phía đứng ở thượng phòng bên cửa sổ thượng nghe phong, đối với hắn gật gật đầu. Nghe Phong hiểu ý, nhất chân đã đi, tới, đi theo hai người cùng nhau đi tới cổng lớn, nhạc y nhân mở cửa đi ra ngoài, mở cửa thanh âm lập tức khiến cho cửa mọi người chú ý, trước mặt mọi người người thấy nàng là từ nơi này đi ra thời điểm, trên mặt biểu tình đều có chút kinh ngạc, ngay sau đó liền bắt đầu khe khe nói nhỏ, Vương Thị cũng không nghĩ tới nàng hôm nửa ngày môn, bên trong thế nhưng thật sự không có người, chính là ngay sau đó nàng liền không hề rồi dám vấn đề này. Dù sao hiện tại chính chủ nhi nàng đã tìm được rồi, huống chi, nhạc y nhân ban ngày ban mặt từ một cái không liên quan nam nhân trong nhà đi ra, này đã là bại hoại không khí sự tình, nàng chỉ cần thêm nữa du thêm giấm nói thượng vài câu, khẳng định có thể hảo hảo thu thập nhạc y nhân. Như vậy nghĩ, vương thị trong mắt tràn đầy hưng phấn, nhạc y nhân, thật đúng là chính là chẳng biết xấu hổ. Mới vừa ở chấn trên liên cùng gia nam nhân đã thương ngươi tiểu cô cùng du nhu, chỉ chớp mắt liền chạy tới gia nam nhân. Trong nhà, vừa mới ta hôm nửa ngày ngươi đều không ra, không phải là đang làm cái gì nhận không ra người sự tình đi. Lời vừa nói ra, ở đây mọi người trên mặt biểu tình tức khắc trở nên muôn màu muôn vẻ. Nhạc y nhân không cần hỏi cũng biết bọn họ lúc này khẳng định là liên tưởng đến cái gì có sắc đồ vật, nhưng là nàng lại lười đến giải thích, chỉ là đối với vương thị nói. Ngươi như thế nào liền biết, là ta đã thương nhạc lạc hà. Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta là làm sao mà. Biết được, du nhu kia nha đầu chính là tận mắt nhìn thấy, tự nhiên là nàng nói cho ta. Vương thị cao giọng nói, lại có, nhạc lạc hà cũng là ngươi có thể kêu. Quả nhiên là có mẹ sinh mà không có mẹ dạy tiểu tiện nhân, một chút giáo dưỡng đều không có. Nghe thấy vương thị thế nhưng còn nói thượng mẫu thân của nàng. Nhạc y nhân biểu tình tức khắc trở nên khó coi lên. Thủ đoạn một phen, trực tiếp liền hướng tới Vương Thị ném cái đá qua đi. Nàng tuy rằng chỉ có công phu mèo. quào wow, nhưng là hiện tại nàng khoảng cách Vương Thị rất gần. Vương Thị gương mặt kia lại phá lệ đại, cho nên thực nhẹ nhàng, đã liền đánh vào Vương Thị bên miệng. Thình lình xảy ra đá hung hăng nện ở bên miệng. Vương Thị đau ai u một tiếng, theo bản năng liền bưng kín miệng. Nhận thấy được trong miệng một cổ tử tanh ngọt hương vị. Vương Thị bắt lấy tay vừa thấy trên tay quả nhiên nhiễm huyết đỏ tươi máu thứ đau Vương Thị hai mắt nàng đối với nhạc y nhân chửi ầm lên Hảo ngươi cái tiểu tiện nhân ngươi đều dám đánh ngươi nãi nãi ta ngươi còn có cái gì không dám làm nói nàng dùng ngón tay miệng mình đối ở đây mọi người nói mọi người đều nhìn xem nhìn xem ta này miệng đây chính là làm trò mọi người mặt này tiểu tiện nhân liền dám đánh ta kia sau lưng. không biết đem nàng tiểu cô cùng du nhu hai người khi dễ thành gì dạng đâu đáng thương ta kia lão khuê nữ ta cùng nàng cha là một cây đầu ngón tay đều không bỏ được chạm vào a đi ra ngoài một chuyến thế nhưng bị hoa hoa mặt mắt thấy liền phải làm mai sự vậy phải làm sao bây giờ u mọi người thấy vậy hai mặt nhìn nhau bọn họ cũng là không nghĩ tới nhạc y nhân thế nhưng sẽ làm trò mọi người mặt đánh vương thị thôn trưởng tần tiến mới trầm ngâm một chút Trách cứ nhìn về phía nhạc y nhân nói Người kia nha đầu Đây là ngươi không đối nhìn Có chuyện gì không thể hảo hảo nói Như thế nào có thể đối trưởng bối động thủ đâu Nhạc y nhân nghe vậy cười Lạnh Thôn trưởng Ta nếu là mắng ngươi nương Ngươi còn có thể cùng ta hảo hảo nói chuyện sao Ngươi Tần tiến mới bị nghẹn nói Không nên lời lời nói Tuy rằng sinh khí Nhưng là lại cũng cảm thấy nhạc y nhân lời này nói Giống như có chút đạo lý Thấy hắn không hé răng, nhạc y nhân nhìn chung quanh mọi người, tiếp tục nói. Đại gia hỏa nhưng đừng đứng nói chuyện không eo đau. Nếu là có người làm trò ngươi mặt mắng ngươi nương, ngươi còn có thể cười không tức giận. Kia vừa mới sự liền tính ta làm sai. Mọi người nghe vậy đều là vô ngữ. Bọn họ biết, bọn họ là làm không được. Vương thị thấy mọi người thế nhưng đều không đứng ở nàng bên này, tức khắc nóng này. Ta mắng ngươi nương làm sao vậy? Ngươi nương chính là cái tiểu đồ đĩ. bằng không cũng không thể sinh hạ tới ngươi cái này tiểu đồ đĩ. Tần tiến mới nghe vậy nhíu mày, không vui nhìn vương thị, vương thị hòa thuận vui vẻ người kia nương không hòa thuận hắn là biết đến, không chỉ có. Hắn biết, toàn bộ bình an thôn người đều biết, chính là liền tính trước kia lại không hòa thuận, hiện tại người đều không còn nữa, liền không thể tích điểm khẩu đức, không tôn trọng người chết còn chưa tính, thế nhưng còn làm trò nhân gia khuê nữ mặt nói ra như vậy khó nghe nói. Xứng đáng bị tát Chính như vậy nghĩ Liền thấy nhạc y nhân cong lưng trên mặt đất bắt một phen thổ Sau đó bước nhanh đi tới vương thị bên người Ngồi xổm xuống thân mình Dùng sức bẻ ra vương thị Miệng trực tiếp đem một phen thổ đều cấp tắc đi vào Tắc xong rồi thổ Nhạc y nhân vỗ vỗ đôi tay đứng lên Có chút tiếc nuối nói Chỉ tiếc không có phân Bằng không tổng có thể lấp kín ngươi này trương phá miệng Mọi người Nghe phong không nghĩ tới nhạc cô nương luôn là cười tủm tìm, thế nhưng còn có như vậy biêu hãn thời điểm, nhạc đồng đồng hai mắt mạo quang, mẫu thân thật uy vũ, vương thị bị nhạc y nhân bất thình lình động tác cấp sợ ngây người, thế nhưng đều quên mất phản kháng chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm, đã ăn một miệng thổ trong miệng bùn đất tanh sáp hương vị sặc đến nàng chảy dòng nước mắt vội không ngừng đem trong miệng thổ nhổ ra chính phun, lại đột nhiên nghe thấy được nhạc y nói câu kia tắc Phân nói, một cổ tử ghê tởm cảm đột nhiên dũng đi lên, làm nàng ngăn không được nôn khan. Một bên nhạc tu văn hòa thuận vui vẻ trí bằng phụ tử cuối cùng là phản ánh lại đây, vội vàng đi lên trước tới trách cứ. Nhạc y nhân Nhạc y nhân, ngươi này không lớn không nhỏ nha đầu phiến tử ai làm ngươi như vậy đối với ngươi nãi nãi? Nhạc tu văn tự xưng là vì người đọc sách, dễ dàng sẽ không động thủ không nói, ngay cả nói chuyện đều là văn chiếu chứu, chứu. Nhưng là nhạc trí bằng liền không có như thế nào ôn nhu, nhạc trí bằng lớn lên rất là chắc nịch, lúc này trên mặt giữ tợn không ngừng run rẩy, hai tròng mắt ánh mắt tàn nhẫn, đối với nhạc y nhân nói, ngươi cái này nha đầu thúi, ngươi còn phản thiên, ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì, nãi nãi mắng ngươi nương, vậy ngươi ngươi nương xứng đáng, không phải ỉ vào chính mình mặt lớn lên xinh đẹp sao. Cũng không biết cùng cái nào nam nhân lêu lỏng sinh hạ ngươi kia không biết xấu hổ ca ca. Đại bá không chê nàng cưới nàng liên quan còn chiếu cố ngươi kia tư sinh tử ca ca. Nàng cuối cùng thế nhưng liền cấp đại bá sinh ngươi như vậy cái nha đầu phiến tử. Ngươi nương là cái đại tiện nhân, ngươi chính là cái tiểu tiện. Nhân, cùng ngươi nương giống nhau, cũng không biết mấy đời không có gặp qua nam nhân, không có thành thân liền sinh đứa con hoang. Nghe nhạc trí bằng nói, nhạc y nhân môi mân khẩn. lại không có dễ dàng động tác nhạc trí bằng tuy rằng chính là cái bình thường anh nông dân tử, chính là rốt cuộc vóc người cao lớn, nếu là đơn đả độc đấu, nàng thật sự không nhất định là đối thủ, nếu như vậy nàng cũng chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn gắng đạt tới một kích tất chung nhạc trí bằng càng nói càng hứng khởi chính là lại đột nhiên ngừng lại hắn trên dưới đánh giá vài lần nhạc y nhân đột nhiên cười ha ha nói làm sao vậy Ngươi có phải hay không ở kế hoạch như thế nào mới có thể đánh tới ta đâu? Đừng có nằm mộng, liền ngươi này thể trạng, ta một tay là có thể bóp chết ngươi. Ngươi hiện tại chạy nhanh quỳ xuống xin tha, có lẽ ta còn có thể tha ngươi, bằng không, ha ha. Nói, nhạc trí bằng đôi tay giao nhau, hơi hơi dùng một chút lực, lập tức liền. Phát ra bùm bùm tiếng vang, nghe thấy nhạc trí bằng nói như vậy, nhạc y nhân hơi hơi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới nhạc trí bằng diện mạo thô giáp, tâm tư lại là như vậy tinh tế, thế nhưng có thể đoán được nàng suy nghĩ cái gì? Chính là, hắn cho rằng như vậy nàng liền lấy nàng không có cách nào. Nhạc y nhân đột nhiên nhoẻn miệng cười, đường ca. Bỗng nhiên nghe thấy nhạc y nhân kêu chính mình làm đường ca, lại cười cái này sáng lạn, nhạc trí bằng kinh ngạc chừng lớn hai Mắt, vừa định hỏi nhạc y nhân ở chơi cái gì hoa chiêu. Đột nhiên thấy nhạc y nhân chiều hắn sái một phen thứ gì. Tuy rằng theo bản năng liền đóng mắt, chính là không biết tên phấn trạng vật vẫn là tiến vào trong mắt hắn. Cảm thụ được trong mắt nóng rát đau đớn, không cần đoán, nhạc trí bằng cũng biết nhạc y nhân sái khẳng định là bột ớt. Tuy rằng kỳ quái nhạc y nhân vì cái gì sẽ tùy thân mang theo bột ớt, chính là hắn cũng đã không có trải qua đi nghiên cứu kỹ. Trong mắt nóng, giát đau đớn làm hắn không được rơi lệ, muốn bắt lấy nhạc y nhân hành hung một đốn. Chính là duỗi tay sờ soạn một chút lại hoàn toàn không biết nhạc y nhân lúc này ở đâu. Thủy Thủy Thủy, cha, mau đi tìm Thủy. Nhạc trí bằng đau không ngừng lớn tiếng kêu. Nhạc tu văn nghe vậy cũng phản ứng lại đây, vội vàng xoay người liền đi tìm Thủy. Mà nhưng vào lúc này, vừa mới mọi người không có chú ý tới nhạc y nhân. Lúc này lại không biết từ nơi nào chạy ra tới. Tay nàng trung cầm một. fan trường kiếm, cũng không có lấy rớt vỏ kiếm. Giống như huy gậy gộc giống nhau thẳng hướng tới nhạc trí bằng trên người ném tới. Nhạc trí bằng bị đánh nơi nơi loạn nhiều, trong miệng không ngừng chửi bậy, lại như thế nào cũng không mở ra được đôi mắt. Một bên nửa nằm ở ván cửa Thượng Vương Thị đã đem trong miệng thổ phun không sai biệt lắm. Thấy nhạc y nhân như vậy đánh nhạc trí bằng, tức khắc nóng nảy, vội vàng hô Nhạc y nhân ngươi cái này tiểu tiện nhân, ngươi không? Chuẩn đánh ngươi có nghe thấy không? Nhạc y nhân nghe vậy không dao động. Mặc kệ nhạc trí bằng hướng phương hướng nào trốn, nàng đều có thể nhanh chóng thay đổi phương hướng, lại lần nữa hung hăng đánh hướng hắn. Vương thị hùng hùng hổ hổ một trận nhi thấy vô dụng, đau lòng vành mắt nhi đều đỏ, chỉ phải chậm lại ngữ khí nói, người kia, người kia, đừng đánh, kia tốt xấu là ngươi đường ca. Đường ca, nhạc y nhân cười lạnh, như vậy đường ca ta nhưng trèo cao không nổi, ta. Sớm liền nói qua, đừng tới khi dễ ta. bằng không ta liền lấy mệnh tương bác. Bất quá xem bộ dáng này, các ngươi là căn bản không có đem ta nói để ở trong lòng a. Trong miệng nói lời này, nhạc y nhân trong tay động tác cũng không có dừng lại. Lại hung hăng đánh vài cái, nhạc y nhân mới ngừng lại được. Không phải nàng không nghĩ đánh, thật sự là này kiếm thật sự là quá trầm, cầm nhưng thật ra không cảm thấy, chính là không ngừng huy động lại là khiến người mệt mỏi tàn nhẫn. hung hăng thở hổn hển mấy hơi thở nhạc y nhân một tay cầm vỏ kiếm một cái tay khác chậm rãi thanh trường kiếm rút ra thân kiếm thon dài dưới ánh mặt trời lóe hàn quang hoảng đến mọi người cơ hồ muốn không mở ra được mắt cho dù đã gặp qua nhạc y nhân như cũ ở trong lòng tán một câu hào kiếm cầm kiếm huy động vài cái nhạc y nhân đột nhiên hướng tới cách đó không xa nhạc trí bằng đâm tới mọi người bị nhạc y nhân này một động tác cấp doa ngây người mắt thấy liền phải Đâm trúng nhạc tu văn ngược, nhạc y nhân lại sinh sôi ngừng lại. Mũi kiếm thấp nhạc trí bằng ngược, này có chút bén nhọn cảm giác, làm nhìn không thấy nhạc trí bằng cũng minh bạch trạng huống Tục ngữ nói người không biết không sợ những lời này là không có sai. Vừa mới tuy rằng ăn đánh, chính là nhạc trí bằng càng có rất nhiều... phẫn hận. Nhưng mà hiện tại bị như vậy một phen kiếm chỉ ngược, cho dù không có đã chịu thương tổn, chính là nhạc trí bằng như cũ sợ hãi run bần bật. Nhạc. Tu văn mới vừa bưng một chậu nước chạy về tới liền thấy trận này cảnh, bị dòa đến đôi tay xử không thượng sư lực, bùn gỗ rơi xuống ở trên mặt đất, bắn chính hắn một thân thủy. Chính là hắn đã không rảnh lo này đó, hắn liền như vậy một cái nhi tử, vạn nhất nếu là ra chuyện gì nhưng làm sao bây giờ? Chí bằng, chí bằng, nhạc, người kia, người kia, có chuyện ta hảo hảo nói, ngươi, ngươi trước thanh kiếm buông được không? Nhạc tu văn tận lực ổn định thanh âm Chính là nói Ra nói như cũ đức quáng Tần tiến mới cũng phản ứng lại đây Vội vàng an ủi nói Người kia lại không phải cái gì thâm cửu đại hật Chúng ta có chuyện hảo hảo nói Đao kiếm không có mắt Ngươi nếu là bị thương người Chính ngươi cũng là không hảo a Nghe thấy tần tiến mới như vậy Một phen lời nói Nhạc y nhân không cấm đối hắn lau mắt mà nhìn Cương nhu cũng tế Thật không mệt là một thôn chi trường Nhạc y nhân thủ đoạn dùng sức, trong tay trường kiếm bị nàng vãn một cái. Kiếm hoa, sau đó lại để ở nhạc trí bằng trước ngực. Hảo hảo nói, ta nhưng thật ra tưởng cùng các ngươi hảo hảo nói, chính là ai cho các ngươi miệng như vậy xú, nói ra nói đều như vậy không xuôi tai đâu. Nhạc trí bằng lúc này đã hỏng mất, hắn cảm thấy mũi kiếm đã đâm thủng hắn quần áo chát ở hắn làn da thượng, mùa hè quần áo đơn bạc. Nhạc y nhân trong tay kiếm lại vô cùng sắc bén, nàng chẳng qua là thoáng dùng sức, liền cảm giác được mũi kiếm đã đâm thủng nhạc trí bằng quần. Áo, nhạc trí bằng không mở ra được mắt, hắc ám khiến cho hắn sợ hãi mở rộng vài lần, cả người đều ở run bần bật. Cái dạng này nhạc trí bằng quả thực giống như là một con bị sợ hãi gà con, nào còn có vừa mới kia không ai bì nổi bộ dáng Tần tiến mới hòa thuận vui vẻ tu văn hai người khuyên can mãi nửa ngày. Thấy nhạc y nhân như cũ không có bất luận cái gì phản ứng, liền có chút sốt ruột. Nghi nghĩ, tần tiến mới trộm cho bên người mấy cái tráng hán một ánh mắt, muốn cho bọn họ. xuất kỳ bất ý đi lên đem nhạc y nhân cấp chế trụ, chính là còn không có chờ hắn hạ lệnh, lại đột nhiên nghe thấy nhạc y nhân lạnh lùng nói, không nghĩ tới thôn trưởng thế nhưng là cái dạng này người, muốn ỉ vào người đông thế mạnh khi dễ ta cái này nhược nữ từ sao. Tần Tiến mới không nghĩ tới kế hoạch của hắn còn không có thực thi đã bị nhạc y nhân cấp xuyên qua, mặt già có chút đỏ lên. Người kia, ta chỉ là không nghĩ nhìn ngươi phạm sai lầm thôi. Hải tử A, ngươi còn trẻ. Đâu, này về sau lộ còn trường, cũng không thể bởi vì nhất thời kích động làm ra cái gì gì sự tới. Nghe thấy Tần Tiến mới như vậy một phen lời nói, nhạc y nhân đột nhiên cười. Thôn trưởng cảm thấy ta là cái ngốc tử, với ta mà nói. Quan trọng nhất người không gì hơn ta nhi tử. Ta nhi tử còn nhỏ còn cần ta chiếu cố. Ngươi cảm thấy ta sẽ vì này mấy cái nhân cha liền bạch bạch tặng chính mình mệnh. Vậy ngươi thật sự là quá để mắt bọn họ. Hôm nay thừa dịp người đầy đủ hết. Ta. Đây liền đem lời nói lặp lại lần nữa. Từ nay về sau. Nếu ai còn dám khi dễ chúng ta cô nhi quả phụ. Nhạc trí bằng hôm nay chính là các ngươi ngày mai. Nhạc y nhân lạnh giọng dứt lời. Trường kiếm vung lên. trực tiếp chạm rớt nhạc trí bằng trên đầu bùi tóc nhạc trí bằng chỉ cảm thấy đến một cổ gió lạnh từ đỉnh đầu hắn thổi qua do hắn là một cử động cũng không dám sợ bởi vì một cái nho nhỏ động tác liền sẽ làm chính mình đầu chuyển nhà chờ hắn cảm giác được tóc lộn xộn cái ở trên mặt lúc sau hắn cái thứ nhất phản ứng là may mắn tóc không có chính là mệnh cuối cùng bảo vệ a còn lại mọi người cũng đều bị nhạc y nhân này kinh thiên nhất kiếm doa cái chết khiếp Ai đều không có nghĩ đến, nhạc y nhân kia kiếm thế nhưng nói huy liền huy. Chẳng lẽ nàng sẽ không sợ một cái không có khống chế tốt lực độ, kia kiếm trực tiếp đem nhạc trí bằng nửa cái đầu tước rớt sao. Đã trải qua như vậy một việc, mọi người cuối cùng là đối nhạc y nhân có một cái. Tân nhận thức, hơn nữa đều ở trong lòng nghiêm túc báo cho chính mình, về sau không cần tùy ý đúc kết nhạc ra phá sự, rốt cuộc xem náo nhiệt nhưng không có chính mình mạng nhỏ quan trọng. Tuy rằng không tin nhạc y nhân thật sự sẽ giết người, chính là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất A. Người mệnh đều chỉ có một cái, ai dám thật sự kia chính mình mệnh đi đánh cuộc nhạc y nhân đến tột cùng có thể hay không giết người đâu. Thấy mọi người trên mặt rõ ràng chính xác sợ hãi, nhạc y nhân trong lòng rất là vừa lòng. Nếu những người này không muốn giúp nàng, nàng liền phải bọn họ đều sợ nàng. Bởi vì chỉ có sợ hãi mới có thể khiến người đầu óc thanh tỉnh, Biết sự tình gì nên làm, nói cái gì nên nói. Nhạc y nhân cầm kiếm chiều lui về phía sau vài bước, cuối cùng đứng ở ngạch cửa thượng, hòa thuận vui vẻ đồng đồng sóng vai. Nhạc tu văn thấy vậy, vội vàng chạy tới nhạc trí bằng bên người xem xét hắn thế nào, ở xác định hắn trừ bỏ bị thương ngoài ra cũng. Không có khác tổn thương lúc sau, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn vừa muốn nói gì, tay lại bị nhạc trí bằng cấp bắt được. Cha, đỡ ta về nhà. về nhà, hiện tại liền phải về nhà nhạc trí bằng thanh âm cũng không có có thể đè thấp cho nên ở đây mọi người đều nghe thấy được lời này mới đầu bọn họ còn không cảm thấy có cái gì rốt cuộc nhạc trí bằng cũng coi như là vừa mới ở quỷ môn quan dạo qua một vòng hiện tại có chút sợ hãi muốn về nhà đây cũng là không gì đáng trách sự tình chính là khi bọn hắn thấy nhạc tu văn nâng nhạc trí bằng vội vội vàng vàng xoay người rời đi thời điểm mới mới phát hiện Nhạc trí bằng ống quần gian, quần áo nhan sắc thế nhưng phá lệ thâm, hơn nữa trong không khí ẩn ẩn nước tiểu tao mùi vị, làm mọi người nháy mắt liền minh bạch đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Ha ha, nhạc trí bằng kia tiểu tử thế nhưng bị dòa nước tiểu. Ngày thường xem kia tiểu tử diễu võ dương oai, không nghĩ tới lá gan lại là như vậy. Tiểu, như vậy liền đem hắn cấp dòa nước tiểu, xem hắn về sau còn dám không dám ở chúng ta trước mặt chơi hoành. Nghe mọi người tiếng cười nhạo, nhạc trí bằng trong lòng vô cùng bi phẫn, chính là lại không dám dừng lại cùng mọi người khắc khẩu. Hắn đôi mắt hiện tại còn không mở ra được, quần cũng ướt dầm rề, nếu là thật sự lưu lại, chỉ biết chọc người chê cười. Nhìn hai người thân ảnh dần dần đi xa, Kiều an an nhìn về phía nửa nằm ở ván cửa thượng, mặt lộ vẻ lo lắng nhìn đi. Xa hai người bóng dáng vương thị, nhìn xem, nhân ra đây mới là thân phụ từ đâu, ra chuyện gì. Đó là phụ tử tử hiếu, nhìn nhìn lại ngài, chập chập chập, đã bị quên đến chân trời đi. Nhạc y nhân nói, khóe miệng mang lên một tia trào phúng. Vương thị nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó, theo bản năng đến phản bác, thả ngươi nương thí, chí bằng dáng vẻ kia còn không phải ngươi cái tiểu tiện nhân làm hại. Tu văn đem hắn đưa trở về, tự nhiên liền sẽ tới đón ta, dùng ngươi ở chỗ này. Hạt nhọc lòng, tuy rằng vương thị trong miệng phản bác rất là cường ngạnh, Chính là nhạc y nhân như cũ thấy vương thị trong mắt chợt lé rồi biến mất không kiên nhẫn Thấy vậy nàng càng thêm xác định chính mình phán đoán Vương thị mặt ngoài thoạt nhìn thực đau lòng nhạc tu văn kia toàn ra Chính là đó là bởi vì nàng hiện tại chỉ có như vậy một cái nhi tử Hơn nữa bọn họ đều còn tính nghe lời Chính là một khi xuất hiện cái gì làm nàng vô pháp tiếp thu sự tình Như vậy Vương thị đau lòng cùng thích liền xe ở trong khoảnh khắc biến mất Thay thế Chính là các loại ngờ vực cùng bất mãn. Mặc kệ cuối cùng nhạc tu văn còn có nhớ hay không trở về tiếp vương thị, vương thị đều đã đối hắn tâm sinh bất mãn. Chẳng qua, nhạc tu văn nếu là tới lời nói, vương thị bất mãn phỏng chừng sẽ thiếu một chút. Nhạc y nhân không sao cả nhún nhún vai. Ngươi lão tưởng ở chỗ này phơi phơi nắng, ta tự nhiên không có gì ý kiến, dù sao này lộ cũng không phải nhà ta. Nếu như vậy, ta đây liền không chậm trễ ngươi sưởi ấm, đồng đồng. Chúng ta trở về đi. Nói, nhạc y nhân kéo nhạc đồng đồng tay nhỏ liền phải chiều trong viện đi đến. Còn không có chờ nàng nâng lên chân. Vương thị liền cao giọng kêu la lên. Ngươi đừng đi. Sự tình còn không có nói rõ đâu. Ai làm ngươi đi. Ta xem ngươi chính là trột dạ. Lúc này mới đem trí bằng cấp đánh một đốn. Còn không phải là tưởng rời đi đại gia chú ý sao. Nghe thấy vương thị này một phen lời nói. Nhạc y nhân kinh ngạc quay đầu. Nàng thật sự là không nghĩ tới, Vương thị thế nhưng cũng có thể có nói chuyện như vậy lại trình độ thời điểm. Nàng còn tưởng rằng, Vương thị chỉ biết không ngừng mắng đâu. Nếu ngươi muốn biết, ta đây khẳng định là muốn thỏa mãn ngươi lòng hiếu kỳ. Nhạc y nhân nghiêm mặt nói, Vương thị nghe vậy có chút kỳ quái, ở nàng nghĩ đến, nhạc y nhân không nên là trột già hoặc là còn sợ sao. Như thế nào hiện tại đầy mặt đều là cười đâu. Ngươi khuê nữ nhạc Lạc là... Hà... Hôm nay vừa đến ta cửa hàng, không phân xanh đỏ đen trắng liền mắng chửi người, mà nhạc du nhu liền đứng ở nàng phía sau, đảm đương ẩn hình người đâu. Nghe thấy nhạc y nhân nói như vậy, vương thị sắc mặt tức khắc trở nên khó coi. Nhạc y nhân trong lời nói ý tứ nàng sao có thể không rõ, đây là ở nói cho nàng. Nhạc du nhu không có nàng thấy như vậy hảo. Chính là liền tính là nàng tin nhạc y nhân lời nói, như cũ sẽ không dễ dàng thừa nhận, bởi vậy chỉ là lạnh lùng nhìn nhạc. Y nhân, cũng không có nói thêm cái gì, nhạc y nhân thấy vậy cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, người rốt cuộc đều có chủ quan ý thức, vương thị cũng coi như là yêu thương nhạc du nhu mười mấy năm, không có khả năng bởi vì mà nàng dăm ba câu, liền trực tiếp đem nhạc du nhu nhốt đánh vào tử lao, vì thế nhạc y nhân nói tiếp, chỉ là, ngươi biết ngươi khuê nữ mắng chính là ai sao, vương thị nghe vậy, theo bản năng liền nói, còn có thể là ai? Còn không phải là ngươi cái kia Gian Nói còn chưa dứt lời Vương thị liền nhắm lại miệng Hiện tại cũng chỉ có nàng một người ở chỗ này Vạn nhất nhạc y nhân nếu là xông lên đem nàng cấp đánh một đốn Đều không có người có thể thế nàng suốt đầu Như vậy nghĩ Vương thị tới rồi bên miệng nói đều thu trở về Nhạc y nhân tự nhiên có thể mới nói Vương thị tưởng nói chính là cái gì Bất quá xem nàng như vậy Tự giác đem lời nói nuốt trở vào Tỏ vẻ tương đương vừa lòng biết sợ sẽ hảo nàng mắng người a là một vị người xuất gia người này phát hiệu giới ngôn nhạc y nhân mặt mang mỉm cười dùng vô cùng nhu hòa ngữ khí nói ở đây mọi người nghe vậy sôi nổi ngốc lăng bọn họ vừa mới không có nghe lầm đi tần tiến mới làm một thôn chi trường kháng đả kích năng lực so những người khác tự nhiên là phải mạnh hơn rất nhiều bởi vậy là cái thứ nhất phản ứng lại đây người kia ngươi vừa mới lời nói chính là thật sự Tần tiến mới thanh âm có chút run rẩy, không biết là bởi vì kích động vẫn là bởi vì sợ hãi. Nhạc y nhân cũng lười đến đi miệt mài theo đuổi, chỉ là xoay người hướng về phía trong viện nói. Người liền ở trong sân đâu, đại gia vừa thấy liền biết. Dứt lời, nhạc y nhân liền lôi kéo nhạc đồng đồng đứng ở một bên. Mọi người chiều trong viện nhìn lại, liền thấy một người tuổi trẻ hòa thượng chắp tay trước ngực, hai mắt cấm đoán đứng ở nơi đó, môi vẫn luôn đang rung động. Dường như là ở niệm kinh giống nhau. Nhạc y nhân ngay từ đầu còn sợ. Hái mọi người nhận không ra giới ngôn. Chính là ngay sau đó nàng liền biết. Cái này lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Tần tiến mới chỉ là vội vàng đánh giá vài lần. Sau đó thình thịch một tiếng liền quỳ gối trên mặt đất. Là quốc sư A. Là quốc sư đại nhân A. Tần tiến mới kích động lão lệ tung hoành. Kêu gọi thanh âm vẫn luôn đang run rẩy, Nghe tới có chút giống là quỷ khóc sói gào. Đương nhiên. Hắn chung quanh những người này cũng so với hắn hảo không đến chỗ nào đi. Một đám cũng khóc rối tinh rối mù, hận không thể dây tiếp theo liền đem chính mình nước mắt khóc khô giống nhau. Giới ngôn nghe tiếng chậm rãi mở, đi bước một chậm rãi đi tới môn lan, chư vị thí chủ hảo. Giới ngôn hơi hơi cúi đầu vấn an. Mọi người nghe vậy một đám đều là khóc không thành tiếng, không biết, còn tưởng rằng là nhà ai thân nhân không còn nữa đâu. Giới ngôn thấy vậy cũng không nóng nảy. Thẳng chờ mọi người khóc đủ rồi, lúc này mới tiến lên một bước nói, Hoàng thượng, ân chỉ muốn ở chín núi vây quanh tu sửa một tòa cầu phúc chùa, Bần Tăng tự mời đến này trong chùa vì chúng ta đại càng cầu phúc, Về sau đại gia chính là hàng xóm, còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Dứt lời, giới ngôn đối với mọi người cúc một cung, Tần tiên mới đám người lại là một đám đều trợn tròn mắt, Chín núi vây quanh muốn tu sửa cầu phúc chùa, Quốc sư về sau liền ở cầu phúc trong chùa thường trú Này thiên hạ thế nhưng sẽ có như vậy mỹ đến sự, bọn họ trước kia chính là hoàn. Toàn không dám tưởng, tuy rằng có chút nhân tâm chung còn có chút hoài nghi, chính là đang xem thấy giới ngôn lúc sau, trong lòng hoài nghi thần biến mất không thấy. Quốc sư, vừa mới người kia nói, buổi sáng cái kia nhạc lạc hà mắng chuyện của ngươi có phải hay không thật sự? Đột nhiên có người sinh ra dò hỏi, Vương thị nghe vậy gương mặt xoát lập tức liền trắng. Nàng kỳ thật đã hối hận. Hối hận vừa mới không có tin tưởng nhạc y nhân chậm chế lời nói. Bằng không, nàng hiện. Tại cũng sẽ không như vậy xấu hổ. Nghĩ đến đây, vương thị đối với nhạc du nhu hận ý đạt tới không tiền khoáng hậu một cái nông nỗi. Đều do cái kia nha đầu chết tiệt kia. Nàng nếu là ngăn đón nhạc lạc hà, nhạc lạc hà cũng sẽ không nhục mà quốc sư. Nhạc y nhân không biết vương thị trong lòng suy nghĩ. thấy nàng cúi đầu không nói lời nào còn tưởng rằng vương thị là cảm thấy ngượng ngùng lại không có nghĩ đến vương thị thế nhưng là ở kế hoạch trở về như thế nào hảo hảo thu thập nhạc du nhu giới ngôn trầm mặc trong chốc lát trên mặt tươi cười càng thêm trách trời thương dân a di đà phật nhân sinh trên đời có ai là sẽ không phạm sai lầm đâu quan trọng nhất chính là muốn biết sai có thể sửa đây mới là còn việc thiện nào hơn a nghe thấy giới ngôn nói Vương Xuân Hoa thực thực thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng chắp tay trước ngực, chân thành nói, Quốc sư lời này nói rất đúng, tổng phải cho hải tử một cái sửa đổi cơ hội mới là, lại nói. Rơi xuống kia hải tử từ nhỏ đến lớn đều không có gì ý xấu, cùng trong nhà tiểu bối nhi nhóm càng là ở trung cực hảo, lúc này đây nàng sẽ phạm sai lầm, hoàn toàn là bởi vì bị người khác mê hoặc nhạc y nhân nghe vậy câu mỗi. Vương thị làm trò mọi người mặt nhi liền đem hết thảy trách nhiệm đều đẩy đến nhạc du nhu trên người. Không biết nhạc du nhu nhược là đã biết, trong lòng ra sao loại ý tưởng. Chính như vậy nghĩ, đột nhiên một tiếng kinh thiên tiếng kêu hấp dẫn mọi người. Lực chú ý, nhạc y nhân cũng theo thanh âm nơi phát ra nhìn lại, sau đó liền thấy lưu thị hai má đỏ bừng đứng ở nơi đó, một bộ kệ bên hỏng mất bộ dáng. Không cần hỏi nhiều mọi người cũng liền đều minh bạch. này khẳng định là đem vừa mới vương thị nói cấp nghe xong cái rành mạch vương thị cũng không nghĩ tới lưu thị sẽ xuất hiện ở chỗ này cóng nhân ra nói nhân ra khuê nữ nói bậy lại không có nghĩ đến bị đương trưởng trảo bao tuy là vương thị như vậy sau vẻ mặt người cũng là tao trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói gì lưu thị môi run run hảo sau một lúc lâu mới mở miệng nói nương cô em chồng là ngài từ nhỏ đau đại này ta biết chính là ngươi tổng không thể vì nàng liền dốc hết sức dẫm ta nhu nhi a kia cũng là ngài thân cháu gái a nói tới đây lưu thị trong mắt nước mắt đại tích đại tích suy sút xuống dưới vừa mới đương ra cùng trí bằng trở về gì cũng không nói nhiều lập tức khiến cho ta cùng nhu nhi nâng ngài trở về chính là ai từng tưởng vừa đến nơi này liền nghe thấy ngài ngài ở chỗ này đổi trắng thay đen nhu nhi nàng muốn chết tâm đều có a nhạc du nhu cũng tới Nhạc y nhân làm rất có hứng thú tuần tra một vòng nhi Cuối cùng ở một cây thô tráng cây du già mặt sau thấy nhạc du nhu góc áo Không có phong, góc áo lại ở không ngừng run rẩy Nhìn dáng vẻ nhạc du nhu hẳn là ở khóc Vương thị nghe thấy lưu thị lên án Ấp úng không biết nên như thế nào phản bác Rốt cuộc buổi sáng sự đến Tột cùng là sao hồi sự nàng không rõ ràng lắm Vừa mới cũng chính là theo bản năng đem nhạc lạc hà cấp hái được đi ra ngoài Hiện tại Lưu Thị mang theo nhạc du nhu ở trước mặt mọi người rơi lệ, nàng rõ ràng biết không nói cái gì đối nhạc lạc hà bất lợi, chính là như cũ không biết nên nói gì. Bỗng nhiên, Vương Thị theo bản năng quay đầu nhìn về phía nhạc y nhân, liền xem nhạc y nhân trên mặt biểu tình cười như không cười. Tục ngữ nói, có cái dạng nào nương sẽ có cái gì đó. Dạng nữ nhi, tâm tắc, Vương Thị chỉ biết cản quấy lại trước nay không nghiêm túc tự hỏi, nhạc lạc hà cũng là như thế. Nhìn nhìn lại lưu thị, đã sẽ nói lại sẽ khóc, còn có thể bắt lấy nhân tâm, hiểu được yếu thế. Mà nhạc du nhu càng là trò giỏi hơn thầy, bạch liên hoa thủ đoạn bị nàng học cái mười thành mười Những lời này nhạc y nhân cũng không có nói ra tới, vương thị tự nhiên là không rõ nhạc y nhân vừa mới câu nói kia ý tứ. Chỉ là nàng cũng hiểu được một sự kiện, đó. Chính là nhạc y nhân cũng không chuẩn bị giúp nàng nói chuyện. Nhạc y nhân cũng thật là như thế tính toán. Mặc kệ là vương thị thắng, vẫn là lưu thị thắng, đối với nàng tới nói đều không có cái gì phân biệt. Cuối cùng bị người phỉ nhổ chính là nhạc du nhu vẫn là nhạc lạc hà cũng không có quan hệ. Dù sao trải qua sự tình hôm nay, lưu thị cùng vương thị chi gian xem như xé rách ra mặt, về sau hẳn là không bao giờ sẽ cùng chung kẻ địch ở bên nhau tìm mọi cách đối phó nàng. Nhạc Du nhu hòa nhạc lạc hà càng là không bao giờ khả năng giống như trước kia giống nhau thân mật. Rốt cuộc Nhạc lạc hà chính là bị hủy mặt, liền tính nàng lại như thế nào vụng về, cũng không có khả năng không thèm để ý chính mình mặt. Cho nên nhạc du nhu về sau lại muốn cho nhạc lạc hà đương chim đầu đàn, đó là không có khả năng sự tình. Nghĩ đến đây, nhạc y nhân cười, cười phá lệ thoải mái, cho cắn chó gì đó, thật sự là quá làm người hưng phấn, tương so với nhạc y nhân không? Sao cả, tần tiến mới đám người đã có thể sẽ không dễ dàng buông tha lưu thị cùng vương thị. Dù sao cũng là đắc tội quốc sư, tổng phải có người ra tới bị phạt, đến nỗi người kia đến tột cùng là ai, liền xem Lưu Thị cùng Vương Thị cuối cùng ai sẽ thắng. Lưu Thị cùng Vương Thị cũng biết rõ đạo lý này, dĩ vãng giống như thân mẫu nữ hai người, lúc này mắng lại là không tiền khoáng hậu khó nghe. Từ lúc bắt đầu vì chính mình khuê nữ cái lại, cuối cùng biến thành lẫn nhau tiếp đối. Phương gốc gác, mắt thấy hai người nói càng ngày càng khó nghe. tần tiến mới chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát đau, quốc sư còn ở một bên nhìn đâu, chẳng lẽ mặc cho từ này hai cái người đàn bà đanh đá chửi bậy, các nàng hình tượng hủy, hủy hoại nhưng thật ra không có gì, nếu là quốc sư cho rằng hắn không có năng lực, quản lý không hảo thôn thật là làm sao bây giờ, như vậy nghĩ, tần tiến mới mặt già nghiêm, lạnh giọng quát lớn nói, đều câm miệng cho ta, vương thị cùng lưu thị bị này, kinh thiên một tiếng giống cấp chấn trụ, sôi nổi quay đầu nhìn về phía tần tiến mới tần tiến mới như cũ bản một khuôn mặt, đối với hai người nổi giận nói, các ngươi cho rằng đây là nhà ngươi đầu giường đất nhi vẫn là nhà ngươi hậu viện, muốn nói cái gì liền nói cái gì, tưởng như thế nào mắng liền như thế nào mắng các ngươi đem quốc sư để vào mắt không có hai người nghe vậy tức khắc sắc mặt trắng bệch, các nàng chỉ lo thoái thác trách nhiệm trích thanh chính mình khuê nữ thế nhưng đều đã quên chính chủ còn ở nơi này sự thật đến tột cùng là thế nào, còn có thể có ai so giới ngôn quốc sư càng thêm rõ ràng đâu? Vương Thị cùng Lưu Thị hai người đồng thời mắt hàm mong đợi nhìn về phía giới ngôn, hy vọng giới ngôn có thể nói ra bản thân chờ đợi đáp án. Giới ngôn nhìn xem hai người, lại nhìn nhìn ở đây còn lại thôn dân, cuối cùng chắp tay trước ngực niệm thanh Phật. A Di Đà Phật. Sự tình nếu đã qua đi, bẩn tăng cũng liền buông xuống. người xuất gia nhất kỵ phạm chấp phạm si. Cũng thỉnh hai vị nữ thí chủ chớ có để ở trong lòng. Dứt lời, giới ngôn lại lần nữa niệm thanh Phật, Xoay người vào sân. Nhạc y nhân thấy vậy, Cũng lôi kéo nhạc đồng đồng xoay người vào trong viện, Nghe phong theo sát sau đó, Còn nhân tiện đóng lại đại môn. Ngoài cửa, Tần tiến mới đám người nhìn đóng lại đại môn hai mặt nhìn nhau. Thôn trưởng, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Tần tiến mới môi giật giật, Cuối cùng thở dài nói, Cái gì làm? Sao bây giờ, nên làm gì làm gì đi, đừng lại nơi này hạt đứng quấy giày quốc sư thanh tú. Dứt lời, tần tiến mới xoay người đi nhanh rời đi, không còn có xem lưu thị cùng vương thị liếc mắt một cái. Tần tiến mới đi rồi, mặt khác vây xem thôn dân cũng đều dần dần tan đi, chỉ là lại là tốt năm tốt 3 cùng nhau đi. Còn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn xem lưu thị cùng vương thị, nhân tiện lại nghị luận vài câu. Lưu lại lưu thị vương thị như cũ tương đối mà đứng, hai người biểu tình. Như cũ tàn nhẫn, tựa hồ ngay sau đó liền sẽ tái khởi khói thuốc súng giống nhau. Tránh ở thụ sau nhạc du nhu nhu nhược biểu tình đã biến mất không thấy, thay thế chính là vô tận phẫn hận. Dựa vào cái gì trước kia cái kia cơm đều ăn không đủ no nhạc y nhân, hiện tại lại có thể qua đến như vậy tiêu giao tự tại. Không chỉ có ăn ngon xuyên hảo, còn có thể ở tại trấn trên. Càng chuyện quan trọng thế nhưng được đến kia quý công tử cùng quốc sư ưu ái. Chuyện tốt như vậy dựa vào cái, gì đều làm nàng một người cấp đụng phải còn có nhạc lạc hà cái kia nhị ngốc tử bị vương thị sủng vô pháp vô thiên liền chính mình mấy cân mấy lượng đều cấp đã quên đáng giận chính là đều tới rồi cái này phần thượng nhạc lạc hà mặt đều hủy hủy hoại về sau không có gì trông cậy vào vương thị thế nhưng còn muốn thiên giúp đỡ nhạc lạc hà nàng có điểm nào so ra kém cái kia ngu xuẩn nhạc du nhu càng nghĩ càng sinh khí cuối cùng dứt khoát xoay qua thân mình bước nhanh chạy đi Rồi, nàng sợ nàng lại đãi đi xuống, sẽ nhìn không được đi lên bóp chặt vương thị cổ dò hỏi nàng nguyên nhân. Tuy rằng nàng nương vừa mới cùng vương thị xem như xé rách mặt, chính là nàng còn không có. Chờ đến đi trở về, nàng luôn có biện pháp làm vương thị hồi tâm chuyển ý. Nhưng mà tiền đề lại là làm nàng trước hảo hảo phát tiết một phen. Lưu thị thấy nhạc du nhu, tức khắc liền sốt ruột hoảng hốt theo đi lên. Sợ nhạc du nhu nhất thời luẩn quẩn trong lòng sẽ làm cái gì việc? Ngốc! vương thị ngồi ở ván cửa thượng nhìn nhạc du nhu hòa lưu thị lần lượt chạy xa tức khắc trợn mắt há hốt mồm nàng hoàn toàn không nghĩ tới lưu thị cũng dám ném xuống nàng tại đây làm nhi nhận rõ này một chuyện thật lúc sau vương thị tức khắc khóc thiên mạt mà ta đây là tạo gì nghiệt a này một đám đều tưởng ngóng trông ta chết a ông trời ngươi sao không trực tiếp thu ta này lão bà tử mệnh a vương thị chính khóc hăng say nhi lại nghe thấy nhạc tu văn thanh âm nương sao ngươi một người ở chỗ này lưu thị cùng du nhu nột không phải làm nàng hai mang ngươi trở về sao vương thị nghe vậy mắt mở to mắt đang xem thấy nhạc tu văn mang theo quan tâm ánh mắt lúc sau tức khắc khóc càng thêm thương tâm lên ngươi đây là cưới gì tức phụ nhi a đây là muốn đem ta cái này lão bất tử cấp bức tử a ngươi nói ngươi có phải hay không cũng cùng ngươi tức phụ giống nhau liền ngóng trông ta sớm chết đâu vương thị dứt lời Hai mắt gắt gao, nhìn chằm chằm nhạc tu văn, sợ bỏ qua nhạc tu văn một chút ít bạch biểu tình biến hóa, nhạc tu văn nghe vậy lại đầy mặt bất đắc dĩ, nương, ngươi nói bậy gì đó đâu, ngươi chính là nhà chúng ta lão phong quân, trong nhà đại sự tiểu tình đều chờ ngươi làm chủ đâu, nói gì có chết hay không, nhiều không may mắn a nói, nhạc tu văn vội vàng tiếp đón phía sau nhạc trí bằng nói, chạy nhanh, ta tới trước đem ngươi nãi nâng trở về, nhạc trí bằng nghe vậy gật gật đầu, Không rên một Tiếng đương nhiên nâng lên nhóm bản một đầu nhi Nhạc trí bằng khóe mắt tràn đầy tơ máu hốc mắt cũng hồng hồng Vừa thấy liền biết không thiếu chịu khổ Vương thị vẫn là thực đau lòng Cái này đại tôn tử Thấy vậy vội vàng quan tâm hỏi Trí bằng A, như thế nào là Mắt còn đau không Nhạc trí bằng nghe vậy lắc đầu Không đau nái, chúng ta về trước ra đi Này đại giữa trưa Đúng là nhất nhiệt thời điểm Bị đại tôn tử lo lắng Vương thị trên mặt tươi cười chân thành vài phần. Nhạc y nhân lôi kéo nhạc đồng đồng vào thư phòng, liền thấy Tiêu Thiên hữu như cũ ngồi ở chỗ kia đùa nghịch ván cờ. Thấy hai người vào được, Tiêu Thiên hữu đạm cười hỏi, các ngươi đã về rồi. Nhạc đồng đồng nghe vậy gật gật đầu, mỹ nhân thúc thúc, mẫu thân vừa mới nhưng lợi hại. Nói, nhạc đồng đồng trực tiếp bỏ qua nhạc y nhân tay bỏ lên trên giường đất. ghé vào giường đất trên bàn nhìn Tiêu Thiên Hữu một cái từ một cái tử bãi ván cờ, tức khắc tới hưng thú, mỹ nhân. Thúc thúc, ngươi đây là đang làm gì a? Ta có thể đi theo cùng nhau ngoạn nhi sao? Nghe thấy Nhạc Đồng Đồng nói, Nhạc y nhân vội vàng cười nói, Đồng Đồng nếu đối chơi cờ như vậy cảm thấy hưng thú, vậy đi theo ngươi mỹ nhân thúc thúc hảo hảo học đi, mẫu thân đi ra ngoài đi một chút, ha ha. Dứt lời, Nhạc y nhân xoay người bước nhanh hướng ra ngoài đi đến, đi đến thượng phòng bên ngoài, nhạc y nhân lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, này đều qua đi một hồi lâu, như thế nào? Tiêu thiên hữu còn ở đùa nghịch ván cờ, nếu là vừa rồi nhạc đồng đồng không có nói câu nói kia, kia nàng chẳng phải là muốn tiếp tục bồi hắn chơi cờ, nghĩ đến cái kia hình ảnh, nhạc y nhân theo bản năng run run, kia nơi nào là chơi cờ a? kia quả thực chính là chịu ngược. tuy rằng nàng thích chơi cờ, chính là không thích vẫn luôn bị người ngược thương tích đầy mình lúc sau, đối phương còn cười vô cùng ôn nhu nói muốn dạy nàng tiếp tục hạ, kia không nề này phiền kính nhi, làm, nàng có hỏa đều phát không ra, đi đến sân bóng cây hạ, nhạc y nhân ở bàn đá bên ngồi xuống, bảo bảo vốn dĩ nằm ở trên bàn đá ngủ, cảm nhận được có người ở nó trên người xoa tới xoa đi, có chút không kiên nhẫn lẩm bẩm nói, làm gì a nói như vậy một câu, Bảo bảo chở mình tiếp tục ngủ, hoàn toàn không có mở mắt ra nhìn xem đến tột cùng là ai gây sự ý tứ. thấy vậy, nhạc y nhân cũng ngượng ngùng lại ra tay quấy giày bảo bảo mộng đẹp, đành phải chống cầm phát ngốc. Chính nhàm. Chán, lại đột nhiên nghe thấy giới ngôn nói. Nghe nói ngươi còn có cái ca ca, tên gọi là gì a? Nhạc y nhân nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu, liền thấy giới ngôn không biết khi nào đã ngồi ở nàng đối diện. nàng không có nói qua chính mình có cái ca ca à. bất quá nghĩ đến tiêu thiên hữu nhạc y nhân liền lại bình thường trở lại có gì là tiêu thiên hữu không biết giới giảng hòa tiêu thiên hữu quan hệ không giống bình thường biết cái này cũng không có gì hảo kỳ quái nói nữa có cái ca ca cũng không phải cái gì không thể cho ai biết bí mật bởi vậy nhạc y nhân gật gật đầu nói là có cái ca ca bất quá mấy năm tiến đến tổng quân ca ca kêu nhạc tư năm Dứt lời, nhạc y nhân biểu tình trở nên có chút vi diệu Nhạc tư năm là nguyên chủ ca ca Lại không phải nguyên chủ cha mẹ hài tử Bởi vì nguyên chủ cha mẹ bận rộn Cho nên nguyên chủ từ nhỏ liền đi theo ca ca mông mặt sau Có thể nói là ca ca một tay mang đại Hiện tại tuy rằng cũng đã có hơn 4 năm Không gặp, chính là nàng rốt cuộc đã thay đổi cái tâm nhi Nhạc tư năm nếu là đã trở lại Có thể hay không phát hiện điểm này Chính như vậy nghĩ, nhạc y nhân lại nghe thấy giới ngôn kinh ngạc nói, nhạc tư năm thế nhưng là ca ca của ngươi. Nghe thấy lời này, nhạc y nhân càng thêm kinh ngạc, ngươi nhận thức ca ca ta, sẽ không như vậy xảo đi. Chính là nhạc tư năm là đi tòng quân, lại không phải xuất gia như thế nào sẽ nhận thức làm quốc sư giới ngôn. Giới ngôn lại là cười, gật gật đầu, không nghĩ tới chúng ta còn rất có duyên Phật. ta nói vương ra như thế nào liền đối với ngươi lau mắt mà nhìn nguyên lai like ngươi thế nhưng là nhạc tư năm muội muội rất sẽ quân an lời này nhạc y nhân trong lòng càng là lột bột một tiếng ý tứ này là nói tiêu thiên hữu cũng nhận thức nhạc tư năm hơn nữa tương đương thục quan hệ không bình thường tiêu thiên hữu vì cái gì chưa từng có đối nàng nói qua điểm này ý tưởng này vừa mới toát ra tới nhạc y nhân rồi lại tự diếu cười đúng rồi Bọn họ chi gian có cái gì quan hệ, tiêu thiên hữu là cái gì thân phận liền tính là nhận thức nhạc tư năm, lại có cái gì lý do muốn nói cho nàng. Như vậy nghĩ, nhạc y nhân chỉ cảm thấy trong lòng phát đổ, cũng đã không có tiếp tục liêu đi xuống dục vọng. Chính là giới ngôn lại dường như nhìn không ra tới giống nhau, tiếp tục nói, vương ra không có nói cho ngươi a Bất quá này cũng bình thường, rốt cuộc có quan hệ quân sự, đích xác không thể tùy ý. hướng ra phía ngoài người lộ ra nhạc y nhân nghe vậy sắc mặt căng chặt gật gật đầu nói ngươi nói rất đúng giới ngôn thấy nhạc y nhân biểu tình nghiêm túc gật đầu đối nhạc y nhân lại xem trọng vài phần không hổ là nhạc tư năm muội muội chính là thâm minh đại nghĩa bất quá ngươi yên tâm ca ca ngươi thực mau liền phải tới đến lúc đó các ngươi huynh muội đoàn tụ có gì nói không xong nhạc y nhân lúc này hoàn toàn thất thần thuận miệng liền phụ hoa nói ngươi nói Rất đúng, từ từ, ngươi nói ca ca ta phải về tới, khi nào, vì cái gì trở về, về sau còn sẽ đi sao, hắn không tiếp tục tham gia quân ngũ sao, súng máy dường như hỏi liên tiếp vấn đề, nhạc y nhân lúc này mới dần dần bình tĩnh lại, không phải nàng không đủ bình tĩnh, mà là này tin tức tới quá đột nhiên, nàng vừa mới kia một chút mạc danh đau thương, lúc này đều bị này tin tức kinh bay đến trên chín tầng mây, trừ bỏ nguyên chủ cha mẹ. đây chính là nguyên chủ nhất thân cận. Người, nàng tuy rằng có được nguyên chủ ký ức, chính là lại trung quy không có hòa thuận vui vẻ tư năm ở Trung Quá, luôn là cảm giác thiếu một ít cái gì. Nếu là gặp mặt, có thể hay không bị nhạc tư năm cấp nhìn ra tới cái gì. Như vậy tưởng tượng, nhạc y nhân càng thêm tâm tắc, là nàng phía trước quá quá thuận sao, cho nên ông trời mới có thể cho nàng này một cái lại một cái bạo kích. Nàng chống lại đánh năng lực nếu là lại nhược một chút, Nói không chừng liền trực tiếp bị Kích thích xuyên đi trở về Tự mình trêu chọc một phen lúc sau Nhạc y nhân lại nghiêm túc Tự hỏi khởi nên làm cái gì bây giờ tới Nàng không phải ngồi chờ chết người Mặc dù không biết kết quả thế nào Nhưng là tổng phải làm hảo Nên làm chuẩn bị Giới ngôn bị nhạc y nhân vấn đề Làm cho đầu óc choáng váng Một hồi lâu mới trải vuốt rõ ràng Một ít manh mối Lắc đầu bật cười nói Đều nói bần tăng nói nhiều Chính là bần tăng lại cảm thấy Lão bà nương ngươi nói so bẩn tăng Càng nhiều Ngươi một chút hỏi nhiều như vậy vấn đề Bẩn tăng muốn trả lời trước cái nào đâu Lầm bầm lẩu bầu nói một hồi Giới ngôn lại suy tư trong chốc lát Lúc này mới tiếp tục nói Bẩn tăng liền nói một ít Bẩn tăng có thể nói đi Ca ca ngươi lần này trở về là có nhiệm vụ Kia nhiệm vụ phòng chừng ngươi Cũng có thể mới ra tới Chính là giúp đỡ vương gia kiến cầu phúc chùa Đến nỗi sẽ đãi bao lâu Vậy muốn xem này cầu phúc chùa bao lâu mới có thể kiến hảo, đến nỗi về sau. Có thể hay không đi, cái này bần tăng cũng không biết. Ngươi hỏi cuối cùng một vấn đề, thứ bần tăng nói thẳng, này vấn đề có chút ngốc, lão bản nương cho rằng này băng là tưởng không lo liền không lo sao. Đương nhiên, trừ phi là làm đào binh. Dứt lời, giới ngôn trên mặt lộ ra một cái mê chi mỉm cười, đào binh là phải bị ngũ má phanh thây. Nghe thấy những lời này, Nhạc y nhân rốt cuộc ngẩng đầu nhìn về phía giới ngôn, nhìn chầm chằm giới ngôn hai mắt nhìn ước chừng một phút. Đồng hồ, nhạc y nhân đột nhiên liền cười. Ta rốt cuộc biết ngươi vì cái gì kêu giới ngôn. Giới ngôn nghe vậy vẻ mặt cảnh giác, ngươi có ý tứ gì? Ngươi kêu giới ngôn, là vọng ngươi từ bỏ miệng lưỡi, chính là ngươi này tật xấu tựa hồ. Không có sửa a. Dứt lời, nhạc y nhân cũng mặc kệ giới ngôn phản ứng. Đứng lên liền chiều thượng phòng đi đến. Trong phòng, Tiêu Thiên Hữu hòa thuận vui vẻ đồng đồng ở trên giường đất tương đối mà ngồi. Hai người chi gian giường đất trên. bàn như cũ bãi đánh cờ bàn. Làm nhạc y nhân kinh ngạc chính là, hai người cũng không có như nàng tưởng giống nhau. Tiêu Thiên Hữu ở giảng cờ nhạc đồng đồng đang nghe, mà là giống như thật sự ở đánh cờ giống nhau. Ngươi một từ ta một từ rơi xuống. Thấy nhạc đồng đồng kia nghiêm túc khuôn mặt nhỏ. nhạc y nhân theo bản năng phóng nhẹ bước chân đi đến giường đất biên cẩn thận xem khởi ván cờ tới thực hiển nhiên tiêu thiên hữu chỉ dùng là ước chừng một thành tiêu chuẩn chính là nhạc đồng đồng thế nhưng thật sự hạ ra dáng ra hình cái này làm cho nhạc y nhân kinh ngạc chừng lớn hai mắt cho dù có tiêu thiên hữu cố ý phóng thủy nguyên nhân ở chính là nhạc đồng đồng ở hôm nay phía trước kia chính là không có tiếp xúc quá bản cờ người a nàng này đi ra ngoài tiến vào Phía trước phía sau cũng bất quá 30 phút công phu, nhạc đồng đồng thế nhưng là có thể đủ thượng thủ, thần đồng cũng liền cái này tốc độ đi, lại nghĩ đến nhạc đồng đồng bối dược. Liệu thời điểm cơ hồ nghe qua là không quên được bản lĩnh, nhạc y nhân cảm thấy thẳng đến lúc này, nàng mới hiểu biết đến chính mình nhi tử đến tột cùng là cái cái dạng gì người. Có chút người vẫn luôn bình thường, nhưng là một cái ngẫu nhiên cơ hội là có thể dương cánh bay cao, không phải bởi vì hắn có được trời ưu ái vận khí. Mà là bởi vì sinh hoạt gian nan, làm hắn vẫn luôn không có cơ hội tiếp xúc đến chính mình chân chính am hiểu đồ vật. Nhạc y nhân đang nghe giới ngôn. Một fan lời nói lúc sau, tuy rằng đối tiêu thiên hữu lược có bất mãn, chính là đang xem thấy nhạc đồng đồng trưởng thành lúc sau, nàng lại cảm thấy những cái đó bất mãn đều không tính cái gì. Cùng làm nhạc đồng đồng khỏe mạnh trưởng thành nói vậy, nàng một ít tiểu cảm xúc thật sự là bé nhỏ không đáng kể, vẫn luôn chờ hai người ván cờ kết thúc. nhạc đồng đồng lấy một từ chi kém bị thua nhạc y nhân ở mới ngồi xuống nhạc đồng đồng bên người đồng đồng chơi cờ thua ngươi sẽ thương tâm sao nhạc đồng đồng nghe vậy lắc đầu cười đến thấy răng không thấy mắt vì cái gì phải thương tâm a đồng đồng cảm thấy chơi cờ rất có ý tứ mẫu thân về sau ta có thể vẫn luôn đi theo mỹ nhân thúc thúc học chơi cờ sao nghe vậy nhạc y nhân có chút rối rắm cái này nàng cũng không làm chủ được a Nhưng là thấy nhạc đồng đồng kia tràn đầy chờ mong hai mắt Nhạc y nhân chỉ hảo xem hướng về phía tiêu thiên hữu Có thể, về sau mỗi lần ăn cơm phía trước, thúc thúc Đều có thể giáo ngươi chơi cờ Không đợi nhạc y nhân mở miệng Tiêu thiên hữu cũng đã cười ứng thừa xuống dưới Cái này làm cho còn ở rồi rắm như thế nào Mở miệng nhạc y nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi Đồng đồng, chúng ta trở về trấn thượng đi Lại không quay về Những cái đó dược liệu đều phải bị phơi đã chết đâu Nhạc y nhân cao mày tiếc hận nói Nhạc đồng đồng nghe vậy vội vàng gật đầu a kia chúng ta đi thôi Mỹ nhân thúc thúc Ngươi muốn cùng nhau đi sao Nghe vậy Nhạc y nhân cũng theo bản năng nhìn về phía tiêu thiên hữu Lại thấy tiêu thiên hữu chậm rãi lắc đầu nói Ta làm nghe sáu đưa ngươi cùng ngươi mẫu thân trở về Thúc thúc còn có việc Phỏng chừng muốn tới buổi tối mới có thể đi trở về Dứt lời Tiêu Thiên Hữu quay đầu hướng về phía ngoài cửa sổ cao giọng hô một câu nghe sáu. Cơ hồ là một lát, nghe sáu thanh âm liền ở bên ngoài vang lên. Xe ngựa đã chuẩn bị tốt, có thể đi rồi. Nhạc y nhân nghe vậy, lôi kéo nhạc đồng đồng. Xuyên giày hạ giường đất đi ra nhà ở. Tiêu Thiên Hữu từ cửa sổ nhìn xe ngựa sử ra sau đại môn quải cái cong nhi biến mất không thấy. Trên mặt ôn nhu nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Giới ngôn, tiến vào. Vô cùng đơn giản bốn chữ lại là ẩn chứa vô tận lạnh lẽo cho dù ngồi ở ấm như lửa lò trong viện, giới ngôn đều nhìn không được cả người run lên. Giới ngôn một bên đứng dậy chiều trong phòng đi đến, một bên kỳ quái nghĩ đến, là ai lại trêu chọc vị này ra? Bình an thôn đi. Thông trưởng nhạc trấn trên đường, nhạc y nhân có vẻ có chút thất thần. Tiêu Thiên Hữu nói về sau mỗi ngày ăn cơm trước giáo nhạc đồng đồng chơi cờ. kia nàng liền không có biện pháp lại cự tuyệt tiêu thiên hữu tới ăn cơm, rốt cuộc nói vậy nàng còn có cái gì mặt làm hăn giáo nhạc đồng đồng chơi cờ. Chính là nếu là làm hăn tới, nghĩ đến giới ngôn nói, nàng trong lòng lại khó tránh khỏi có chút không thoải mái. Chính rồi dám thời điểm, lại nghe thấy nhạc đồng đồng tiểu đại nhân. Hiểu rõ nói, mẫu thân, ngươi có phải hay không sinh mỹ nhân thúc thúc khí? Nhạc y nhân cúi đầu, sau đó liền thấy nhạc đồng đồng đầy mặt, ta biết là chuyện như thế nào, ngươi không cần tưởng gạt ta, như vậy biểu tình. Thấy vậy, nhạc y nhân nhìn không được phụt một tiếng bật cười. Đồng đồng như thế nào biết ta sinh hắn khí? Nhạc đồng đồng nghịch ngợm chớp chớp mắt, Mỹ nhân thúc thúc nói cho ta a chúng ta ở trong phòng nghe thấy ngươi cùng quốc sư đối thoại, Mỹ nhân thúc. Thúc nghe xong lúc sau liền cùng ta nói mẫu thân khẳng định sinh khí. Làm ta trong chốc lát trộn hống một hống mẫu thân đâu. Nghe vậy, nhạc y nhân kinh ngạc trương đại miệng. Tiêu thiên hữu thế nhưng đã biết việc này. Không đúng a? hắn nếu đã biết. Kia vừa mới vì cái gì còn muốn nói kia phiên lời nói. Chẳng lẽ là đoán được nàng sẽ làm cái gì. Cho nên trước tìm một cái phương pháp đem nàng không mở miệng nói cấp độ trở về sao. Nghĩ đến đây, nhạc y nhân bất đắc dĩ nhìn về phía. Trong lòng ngược nhạc đồng đồng, nhi tạp. Ngươi chính là mẫu thân bảo bối nhi tạp Như thế nào có thể ba ngày hai đầu thiên giúp một ngoại nhân đâu Bất quá lời này nhạc y nhân rất có nhan sắc không có nói ra Bằng không nàng khẳng định sẽ thấy nhạc đồng đồng hai mắt rưng rưng Vẻ mặt lên án nhìn nàng nói Mỹ nhân thúc thúc mới không phải người xấu đâu Nghĩ đến cái kia hình ảnh Nhạc y nhân nháy mắt lắc lắc đầu Nàng vẫn là đừng tiếp tục suy nghĩ Xem nhạc y nhân lắc đầu Nhạc đồng đồng đột nhiên còn nói thêm Mỹ nhân thúc thúc nói, nếu là mẫu thân còn cảm thấy không cao hứng, liền ăn chút ăn ngon, như vậy liền sẽ cao hứng. Mẫu thân, ta muốn ăn ngươi nói bánh kem, mẫu thân làm cho ta ăn có được hay không? Nhạc y nhân nghe vậy nháy mắt bật cười, duỗi tay điểm điểm nhạc đồng đồng cái mũi nhỏ, cười nói, mẫu thân xem a cũng không phải vì hóng mẫu thân cao hứng, chủ yếu là ngươi muốn ăn đi. Bất quá nghe thấy nhạc đồng đồng nói ra, nhạc y nhân, cũng có chút ý động. Nàng cũng muốn ăn bánh kem, chính là làm bánh kem vẫn là tương đối phiền toái A, đặc biệt là không có bơ, thứ này thế giới này không có A. Bất quá, không có nàng có thể làm, chính là sữa bò nên đi nơi nào tìm. Suy nghĩ trong chốc lát không có đầu mối, nhạc y nhân liền đem màn xe xốc lên hỏi chính đánh xe nghe lục đạo. Nghe sáu, ngươi có thể tìm được sữa bò sao? Sữa bò? Nghe sáu nghi hoặc hỏi, muốn cái này làm gì? Thấy nghe sáu không có trực tiếp cự. Tuyệt, nhạc y nhân liền biết hấp dẫn, vì thế cười nói, ta gần nhất cấu tứ một loại tân thức ăn, yêu cầu sữa bò, ngươi có thể tìm được sao? Vừa nghe là dùng để ăn, nghe sáu lập tức vỗ bộ ngực nói, cái này không thành vấn đề, trong chốc lát ta đem các ngươi đưa về cửa hàng liền đi lộc, thực mau trở về tới. Được đến nghe sáu bảo đảm, nhạc y nhân nói thanh cảm ơn buông xuống màn xe. Tới rồi cửa hàng cửa lúc sau, nghe sáu làm nhạc y nhân nhạc đồng đồng cùng bảo bảo xuống xe. Chính hắn tắc vội vàng xe nhanh chóng rời đi. Nhạc y nhân mở ra cửa hàng đại môn, vào cửa hàng liền cảm thấy có chút oi bức. Nương cửa xuyên thấu qua tới ánh sáng thấy kia bốn cái đại lưu băng đều hóa thành thủy, lập tức đem đại lưu thu vào trong không gian, sau đó lấy ra trang có khối băng lưu thả lại tơi tại chỗ. Sữa bỏ tuy rằng còn chưa tới vị, nhưng là nghĩ phải làm bánh kem. Nhạc y nhân khiến cho bảo bảo hòa thuận vui vẻ đồng đồng ở cửa hàng ngoạn nhi nhân tiện nhìn cửa. Hàng, chính mình vào phòng bếp làm một ít chuẩn bị. Bảo bảo hiện tại đỉnh quốc sư sủng vật, đại Việt quốc bảo thanh danh, người bình thường thấy nó, cũng không dám sinh ra cái gì ác ý. Điểm này nàng đã thực yên tâm. Vào phòng bếp sau, nhạc y nhân trước đem lò nướng than bậc lửa, làm lò nướng dự nhiệt. Sau đó nàng liền bắt đầu chuẩn bị làm bánh kem yêu cầu đồ vật. Do dự đây là ở dị thế lần đầu tiên thử làm bánh kem Nhạc y nhân châm trước nửa ngày Mới tuyển định nguyên liệu Nấu ăn Trứng gà sau cái Dầu nành Sữa bò Tế đường cát Bột mì Quả đào cùng dâu tây Dâu tây là nàng ngẫu nhiên nhìn thấy có người ở chợ bán thức ăn bán khi mua trở về Nàng bóp nát một cái loại tơi rồi trong không gian Không nghĩ tới thật sự đã phát mầm Hôm nay vừa vặn thành thục Liền đuổi kịp làm bánh kem Nhạc y nhân trước lấy ra một tiểu bồn vụn băng, đem sáu cái trứng gà thả đi vào ướp lạnh, như vậy có trợ giúp lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng chia lìa. Bên này, nàng vừa mới chuẩn bị hảo, nghe sáu liền vội vã sách theo một đại thùng sữa bỏ đi đến, đem thùng gỗ đặt ở trên mặt đất, nghe sáu xoa xoa mồ hôi trên chán, lúc này mới nói, nhà cô nương, này đó đủ dùng sao? Nếu là không đủ, ta lại trở về kéo tới một ít. Nhạc y nhân nghe vậy, Khóe miệng run rẩy vài cái, vội vàng nói đủ rồi đủ rồi. Làm bánh kem có thể sử dụng nhiều ít sữa bò. Này một thùng cũng không biết có thể sử dụng thời gian dài bao lâu. Cự tuyệt nghe sáu hỗ trợ, nhạc y. Nhân trước lấy ra ba cái trứng gà, dùng chiếc đũa đem vỏ trứng đảo khai một cái lỗ nhỏ, đem lòng trắng trứng đều nga xuống một cái bồn xứ, đem lòng đỏ trứng đơn độc đặt ở một cái khác bồn xứ, ở bên trong gia nhập đường cùng du, quấy đều. ở lòng đỏ trứng hồ càng thêm nhập một ít sữa bò lại lần nữa quấy đều sau đó lại gia nhập bột mì quấy đến vô viên viên trạng liền tính là hạ màn nhạc y nhân lại lấy quá trang có lòng trắng trứng buồn xứ ở bên trong gia nhập đường trắng lại tích vài giọt dâm trắng dùng đánh trứng khí vẫn luôn đánh đến cứng nhắc phát phao dùng đánh trứng khí khơi mào khi hiện ra tam giác vô cong câu trạng lúc này mới vừa lòng gật gật đầu đem đánh tốt lòng trắng trứng phân hai lần cùng lòng đỏ trứng hồ quậy với nhau quấy đều, cuối cùng đảo vào nhạc y nhân trước tiên chuẩn bị tốt hình chủ hình thiết trong buồn. Nhạc y nhân đôi tay ôm thiết buồn trên dưới chấn động vài lần, đem bên trong bọt khí đều chấn ra tới, lúc này mới. Ôm thiết buồn đi hướng lò nướng, trải qua thời gian dài như vậy, lò nướng độ ấm đã tương đương cao, nhạc y nhân liền đem thiết bùn thả đi vào, thêm hảo than, quan hảo lò nướng. nhạc y nhân thoáng đánh giá một chút thời gian bánh kem nướng thượng kế tiếp chính là chuẩn bị bơ chuẩn bị bơ quá trình rất đơn giản lấy ra dư lại ba cái trứng gà như cũ đem lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng chia lìa đem lòng đỏ trứng tạm thời đặt ở một bên nhạc y nhân dùng tự chế đánh trứng Khi bắt đầu đánh lòng trắng trứng theo một phương hướng không ngừng đánh thẳng đến đánh ra rất nhiều bọt biển khi lại phân thứ để vào chút y sữa bò chút y du Chút ít đường tiếp tục đánh Đánh tới tương đối sền sệt lúc sau lại lần nữa gia nhập sữa bò Du cùng đường Tiếp tục đánh Qua lại ba lần Thẳng đến dùng đánh chứng khí khơi màu bơ Bơ sẽ không nhỏ giọt liền tính là đánh hảo Đánh hảo bơ nhạc y nhân lại đem quả đào cùng dâu tây rửa sạch sẽ thiết hảo đặt ở một bên Mâm dự phòng Lục tung tìm nửa ngày cũng không có tìm được có thể thịnh phóng bánh kem đồ vật Bất đắc dĩ chỉ phải cho nghe sáu tiền Làm nghe sáu đi mua một cái đại mâm trở về Nửa canh giờ lúc sau, nhạc y nhân đánh giá bánh kem đã nướng hảo, vì thế liền mở ra lò nướng môn. Lò nướng môn mới vừa vừa mở ra, một cổ nhiệt khí liền hỗn loạn bánh kem hương khí ập vào trước mặt. Nhạc y nhân nháy mắt nghiêng đi thân đi, đợi một hồi lâu mới lại đi tới lò nướng bên cạnh. Ninh dơ nhiệt, khí đem một cây thật dài xiên che kém cỏi thùng sắt, cảm nhận được bánh mì là thật sự nướng hảo lúc sau. Lúc này mới dùng hai cái thiết cái kẹp kẹp thùng sắt hai bên lỗ tai. Đem thùng sắt gấp ra tới, thùng sắt lấy ra sau bị nhạc y nhân đặt ở lò nướng dùng thép tấm thượng, dùng một tay chỉ khoan trường đao theo thùng sắt bên trong dạo qua một vòng, sau đó đem thùng sắt đảo khấu ở thép tấm thượng, nhẹ nhàng dùng đao chụp đánh vài cái, sau đó chậm rãi đem thùng sắt nâng lên, lại. Xem thép tấm thượng, một cái hình trụ hình bánh mì thẳng tắp đứng ở nơi đó, bánh mì làm tốt lúc sau không thể lập tức dùng, yêu cầu lượng lạnh, cái này quá trình yêu cầu chờ nại. Nhạc y nhân nhìn nhìn dư lại sữa bò, trong đầu linh quang chợt lóe, liền đi bận việc khác. Có sữa bò, liền có thể làm các loại nái chế phẩm. Nhưng mà ở nóng bức mùa hạ, nhạc y nhân vẫn là thích ăn sữa chua pudding. Sữa chua pudding chế tác phương pháp rất đơn giản. Trứng gà nhốt đánh vào bồn sứ ra, nhập đường cát trắng đánh đều đều, sau đó ra nhập sữa bò lại lần nữa quấy đều, lúc sau để vào chén nhỏ chung, đắp lên cái nắp, lửa lớn trưng cái 10 phút. Đã đến giờ sốc lên cái nắp nhìn xem đọng lại không có Sau đó lại đắp lên nắp nổi hồi nhiệt một chút Thẳng đến biến ôn liền có thể lấy ra tới Lấy ra tới lúc sau ở mặt trên mang lên cắt xong rồi trái cây đinh cùng táo đỏ Sau đó để vào băng trong bùn ướp lạnh Làm tốt này đó, nhạc y nhân không mang theo ngừng lại lại bắt Đầu chuẩn bị một loại khác nai chế phẩm tạc sữa bò Tạc sữa bò yêu cầu tài liệu trừ bỏ sữa bò ngoài ý muốn Còn có tinh bột, trứng gà thanh, đường cát trắng Bột mì, mỡ vàng, muối, nhạc y nhân trước đem sữa bò đảo tiến trong nổi hơn nữa đường cát trắng tiểu hòa ngao chế. Sau đó thừa dịp cái này công phu đem tinh bột phóng tới trong chén, gia nhập thủy quấy đều. Sau đó một chút một chút gia nhập đến sữa bò chung, thêm tinh bột thời điểm phải dùng cái muông thuận kim đồng hồ. Quấy, chờ nai hồ nấu khai lúc sau lại gia nhập trứng gà thanh, nhanh chóng quấy. Đem nấu tốt nai hổ thịnh ra tới, sau đó phóng tới băng trong bùn ướp lạnh. Làm tốt này đó, nhạc y nhân lại lấy một cái sạch sẽ bồn xứ, ở bên trong gia nhập bột mì tinh bột cùng nước trong, dựa theo năm, một, tỷ lệ quấy thành hồ trạng, sau đó gia nhập một chút muối, quấy đều lúc sau lại thêm một chút du, đặt 15 phút. Lúc này nai hồ cũng đã ướp lạnh hảo, nhạc y nhân đem đông lạnh thành khối nai. Hồ cắt thành tiểu nãi nơi, trong nồi đảo du thiêu nhiệt, đem cắt xong rồi nãi nơi trước dính lên tinh bột, sau đó lại ở quấy tốt cháo chung quấy một chút, để vào trong chảo dầu tạc, chờ đến nãi khối ngoại da biến thành kim hoàng sắc, vớt ra tới liền có thể ăn. Cái này tuy rằng ăn ngon, nhưng là dù sao cũng là dầu chiên thực phẩm, cho nên nhạc y nhân cũng không có làm rất nhiều, toàn bộ tạc xong cũng liền mấy chục nơi, chờ nàng đầy mặt tươi cười bưng tạc tốt nãi nơi đi vào cửa. Hàng khi, lại thấy nhạc đồng đồng đã ở cùng Tiêu Thiên hữu chơi cờ, Thấy vậy, nhạc y nhân khóe miệng hơi trừ, không phải nói có việc buổi tối lại đến sao. Ý tưởng này vừa mới toát ra tới, nàng liền ngẩng đầu chiều cửa sổ nhìn lại, không ngoài sở liệu, bên ngoài thế nhưng đã tới gần ban đêm. Hơi chút suy nghĩ một chút nhạc y nhân liền minh bạch, nàng vẫn luôn ở vội vàng, cho nên mới cảm thấy thời gian chưa từng có bao lâu. Kỳ thật cẩn thận tính tính toán, nàng làm nhiều như Vậy đồ vật, sớm đã dùng 2-3 tiếng đồng hồ. nhạc đồng đồng nghe thấy mùi hương nhi ném xuống quân cờ liền chiều nhạc y nhân chạy tới mẫu thân ngươi làm cái gì này hương vị thơm quá a mắt thấy nhạc đồng đồng chuẩn bị ôm đùi nhạc y nhân vội vàng chiều lui về phía sau hai bước đồng đồng cái này thực năng ngươi tiểu tâm một chút nga nhạc đồng đồng nghe vậy lập tức chậm lại bước chân chậm rãi đi đến nhạc y nhân bên người ngửa đầu nói mẫu thân ngươi làm cái gì a thật là quá thơm nhạc y nhân nghe vậy khom lưng đem khay phóng tới nhạc đồng đồng trước mặt cười nói cái này kêu tạc sữa tươi là dùng ngươi nghe lục thúc thúc mang đến sữa bỏ làm đồng đồng muốn hay không nếm một cái nhạc đồng đồng nghe vậy vội vàng gật đầu cầm lấy trên khay chiếc đũa liền gắp một khối hé miệng ở một góc cắn một cái miệng nhỏ nhạc đồng đồng một bên nhanh chóng nhai một lần hà hơi ăn ngon ăn ngon hảo nộn hảo hoạt a tuy rằng làm thời điểm liền nghĩ tới nhạc đồng đồng sẽ là cái này phản ứng nhưng là tận mắt nhìn thấy lúc sau nhạc y nhân vẫn là cảm thấy vô cùng manh kia tiểu bộ dáng đều phải đem nàng tâm ấm hóa muốn nói nhạc y nhân cảm thấy xuyên qua lớn nhất thu hoạch kia khẳng định không phải không gian mà là có một cái như vậy chi kỷ nhi tử trừ bỏ vừa thấy đến tiêu thiên hữu liền có chút đi không nổi nhi nhạc đồng đồng hoàn toàn là một cái nhị thập tứ hiếu hảo nhi tử ngồi dậy nhạc y nhân bưng khay Đi tới bàn béo, đem đồ vật buông lúc sau đối tiêu thiên hữu mấy người nói, các ngươi cũng nếm thử đi. Nhìn tiêu thiên hữu mấy người từng người cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn, nhạc y nhân đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, xoay người đối nhạc đồng đồng nói, đồng đồng, ngươi xem bên ngoài trời đã tối rồi, bánh kem chúng ta ngày mai lại ăn có được hay không, hiện tại mẫu thân đi làm xong cơm. Dứt lời, nhạc y nhân mắt hàm trở mong nhìn nhạc đồng đồng, không phải nàng nói chuyện. không giữ lời, mà là buổi tối ăn quá nhiều bơ đối tiểu hài tử hàm răng không tốt, nhạc đồng đồng luôn luôn là thực ngoan ngoãn hiểu chuyện nhạc y nhân hảo thương hảo lượng nói hắn cũng sẽ không khóc nháo chỉ là mở to một đôi ngập nước mắt to đến, mẫu thân, kia ngày mai chúng ta khi nào ăn a thấy hắn như vậy nhớ thương nhạc y nhân tức khắc muốn cười bất quá vẫn là nghiêm túc nói vậy ngày mai buổi sáng ăn có được hay không hảo nhạc đồng đồng cười đáp ứng rồi Xoay người nhảy nhót đi tới bàn dài bên, bỏ đến chút ghế, lại gấp một khối tạc sữa tươi. Nhạc y nhân xoay người chiều phòng bếp đi đến, từ đầu tới đuôi đều không có tiêu thiên hữu nói chuyện, càng sẽ không giống phía trước giống nhau dò hỏi hắn muốn ăn cái gì. Nàng xem như suy nghĩ cẩn thận, nam nhân quả nhiên không thể quán. Về sau, nàng làm gì nàng ăn gì, nếu là không vui, liền chính mình nghĩ cách đi thôi. Nghe thấy nhạc y nhân hừ nhẹ thanh, tiêu thiên hữu không cần hỏi. Cũng biết, nhạc y nhân đây là còn ở sinh hắn khí đâu. Nghĩ vậy nhi, tiêu thiên hữu hai mắt như đau nhìn về phía một bên yên lặng ăn cái gì giới ngôn. Giới ngôn chỉ lo cúi đầu ăn, làm bộ hoàn toàn không biết, chính là trong lòng cũng đã ngửa mặt lên trời rơi lệ. Hắn cũng không phải cố ý, chính là lời nói đuổi nói tới đó a Lại nói, hắn nói đều là sự thật a Vì cái gì muốn như vậy đối hắn. Nghĩ đến buổi chiều đã chịu chậm chế các loại phi người tàn phá. Giới ngôn liền cảm thấy Tâm tắc trên đời này Còn có so với hắn càng vợt ước bi thôi quốc sư sao Cơm chiều nhạc y nhân làm rất đơn giản Cũng không có làm mấy đại bàn Mà là vô cùng đơn giản việc nhà tiểu xào Hơn nữa thức ăn chay chiếm đa số Cái này làm cho vô thịt không vui Giới ngôn oán niệm càng trọng Chính là lại một chút không dám oán giận cái gì Chỉ có thể ủy khuất một khuôn mặt cúi đầu lùa cơm Cơm chiều sau Nhạc y nhân lập tức hạ lệnh chụp khách đem mấy người cấp đuổi đi ra ngoài, đến. Nỗi lý do cũng rất đơn giản, vội một ngày, mệt mỏi. Đãi tiêu thiên hữu bọn người đi rồi về sau, nhạc y nhân mang theo nhạc đồng đồng cùng bảo bảo cùng nhau vào không gian. Một ngày đều không có một chỗ thời gian, làm nàng cũng không dám tiến vào nhìn xem những cái đó dược liệu thế nào. Tiến vào đến trong không gian về sau, nhạc y nhân lập tức liền thấy một mảnh lục ý ngang nhiên dược liệu, Trong không gian nguyên bản đã trồng đầy các loại rau dưa trái cây, lúc này vì cấp dược. Liệu nhường chỗ, đành phải đem một bộ phận rau dưa cấp giảm hơn phân nửa trồng trọt diện tích. Trồng trọt dược liệu thổ địa bị con bướm phân từng khối nho nhỏ dược điền, mỗi một khối dược điền đều chỉ trồng trọt một loại dược liệu. Như vậy không chỉ có liếc mắt một cái nhìn qua vừa xem hiểu ngay, chính là chiếu cố xử lý lên, cũng sẽ càng thêm phương tiện. khen con bướm vài câu, nhạc y nhân cẩn thận tuần tra một lần dược điển. Nơi này ước chừng có hơn 30 loại dược liệu, đều là nhất thường thấy chủng loại, trị liệu cũng đều là phát sốt, cảm mạo, ngăn đau, hoạt huyết, hóa ứ một loại. Mỗi một loại dược liệu sinh trưởng tập tính cùng thích sinh hoạt hoàn cảnh đều không giống nhau, cho nên nhạc y nhân cũng không có nghĩ tới có thể lập tức tập tề sở hữu dược liệu. Dù sao này đó đều là đến không, nàng đã thực thỏa mãn. Tiểu Điệp, ngươi tu dưỡng thế nào? Muốn ta mang ngươi đi ra ngoài sao? Nhạc y nhân kém xem xong dược điển đột nhiên lại nghĩ tới vấn. Để này, vội vàng hỏi, con bướm muốn hay không đi ra ngoài, nàng làm con bướm chính mình làm chủ, chính là mắt thấy mùa hè muốn qua đi một nửa, hạ đi thu tới, còn có thể có bao nhiêu con bướm? Đến lúc đó, bởi vì ngoại giới điều kiện hạn chế, con bướm cũng không thể ở bên ngoài đãi thật lâu. Con bướm vòng quanh nhạc y nhân xoay vài vòng, cuối cùng lắc đầu nói, Hiện tại không phải thời điểm, ta còn là ở chỗ này chuyên tâm giúp chủ nhân xử lý không gian hào. bất quá chủ nhân các, Ngươi không có việc di thời điểm, phải nhớ đến tiến vào nhìn xem tiểu điệp A. Nhạc y nhân nghe vậy tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Ngày thứ hai sáng sớm, tiêu thiên hữu mấy người như cũ lại đây ăn cơm sáng. Ăn xong lúc sau, nghe phong cùng nghe sáo sốt ruột hoảng hốt liền đi rồi, trái lại tiêu thiên hữu cùng quốc sư. Hai đi lại cùng không có việc gì người giống nhau. Tiếp tục ổn ngồi như thái sơn. Thấy hai người hoàn toàn không có phải đi chậm trễ ý tứ. Nhạc y nhân cũng không. Có biện pháp mở miệng đuổi người. Nhạc đồng đồng đã sớm tự giác chạy tới học chơi cờ. Nhạc y nhân dứt khoát làm giới ngôn thủ cửa hàng. Nàng cầm rổ chuẩn bị ra cửa. Thấy nhạc y nhân chuẩn bị ra cửa. Nhạc đồng đồng nháy mắt khẩn trương lên. Mẫu thân ngươi làm gì đi? Nhạc y nhân bật cười. Mẫu thân đi đối diện chợ bán thức ăn Mua chút trái cây qua lại là Đồng đồng không phải muốn ăn bánh kem sao Không có ngủ qua bánh kem nhưng không thể ăn Nghe thấy nhạc y nhân dài Thích Nhạc đồng đồng lúc này mới yên lòng Bất quá hắn vẫn là ghé vào trên cửa sổ Chính mắt nhìn chầm chằm nhạc y nhân vào chợ bán thức ăn Lúc này mới thu hồi tầm mắt Thấy nhạc đồng đồng như vậy bộ dáng Tiêu thiên hữu cười nói Ngươi mẫu thân không phải tiểu hài tử Đừng lo lắng Nhạc đồng đồng nghe vậy xoay đầu nhìn về phía tiêu thiên hữu, bỗng nhiên vô cùng nghiêm túc hỏi, Mỹ nhân thúc thúc, mẫu thân nếu là ra chuyện gì, ngươi sẽ cứu nàng sao? Tiêu thiên hữu nghe, vậy sửng sốt, ngay sau đó hỏi ngược lại, vì cái gì hỏi như vậy? Nghe thấy tiêu thiên hữu nghi hoặc, nhạc đồng đồng cảm xúc trở nên có chút hạ xuống, quay đầu tiếp tục nhìn về phía ngoài cửa sổ, không có trả lời tiêu thiên hữu vấn đề. Tiêu thiên hữu nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Nhìn chầm chằm nhạc đồng đồng sườn mặt nhìn một hồi lâu, như cũ không có nhìn ra cái nguyên cớ tới, chỉ phải bất đắc di thu hồi ánh mắt. Mà bên kia, vác rổ đi vào chợ bán thức ăn nhạc y nhân, đối này lại là hoàn toàn vô tri. Buổi sáng 7-8 giờ, đúng là chợ bán thức ăn nhất náo nhiệt thời điểm. Chẳng sợ nắng gắt như lửa, như cũ ngăn không được mọi người mua sắm nhiệt tình. Nhạc y nhân chậm rãi đi vào đi, đôi mắt ở một đám quầy hàng thượng nhìn quét qua đi. Nỗ lực tìm kiếm có hay không cảm thấy hứng thú đồ vật. Chỉ tiếc đi rồi hơn 15 phút, cũng không có thấy cái gì ái mộ đồ vật. Chủ yếu là cổ đại chuyên trở không có phương tiện, địa vực hạn chế ở chỗ này, phía nam trái. Cây có thể chuyển tới tương đương thiếu. Nàng không gian là loại gì trường gì lớn lên phi thường hào Chính là tại đây đại đông bắc, muốn loại nhiệt đới trái cây, vẫn là không quá hiện thực sự tình. Lại đi phía trước đi rồi trong chốc lát. nhạc y nhân rốt cuộc thấy một cái trái cây quán bày quán cái này hán tử thực là mắt nhạc y nhân xác định nàng chưa từng có gặp qua chậm rãi đi lên trước nhạc y nhân ước chế kích động tâm tình cầm lấy một cái nho nhỏ quả xoài tò mò hỏi vị này đại ca cái này là thứ gì ta như thế nào chưa từng có gặp qua hán tử làn ra ngăm đen vừa thấy chính là hàng năm dãi nắng dầm mưa tạo thành nghe thấy được nhạc y nhân dò hỏi Lộ ra một cái hàm hậu tươi cười. Đại mội tử, này không thu các ngươi bên này trái cây, là ta từ chúng ta phương Nam mang đến. Cái này kêu quả xoài, là hiếm là ngoạn ý nhi đâu. Hán tử nói chính là tiếng phổ thông, thực tiêu chuẩn bộ dáng vừa nghe liền biết là thường xuyên vào Nam gia Bắc. Người, nơi này tiếng phổ thông hòa thuận vui vẻ người kia kiếp trước nói tiếng phổ thông là giống nhau, cho nên nàng lại nói tiếp không hề áp lực. Quả xoài, kia thứ này sao ăn a Lại hoàng lại lục không nói Còn có điểm phát làm Nhạc y nhân nói vẻ mặt ghét bỏ Liền chuẩn bị buông chạy lấy người Nàng nói như vậy cũng là có nguyên nhân Nguyên bản xem này hán tử lớn lên thành thật cười hàm hậu Tưởng cái thật thành người làm ăn Chính là nghe thấy hắn nói chuyện lúc sau Nhạc y nhân phát hiện Này mặc dù không phải cái gian thương Kia cũng là cái xảo quyệt Xem nàng thoáng cảm thấy hứng thú Khẳng định chuẩn bị ở trên người nàng đại kiếm một bút. Đồng dạng làm người làm ăn nhạc y nhân sao có thể sẽ làm hắn như nguyện Bởi vậy mới có vừa mới hành động hắn tử thấy nhạc y nhân thật sự chuẩn bị đi Ám đạo thất sách Không nghĩ tới là cái không hảo lừa Trên mặt lại lập tức mang lên tươi cười từ sọt cầm một cái tiểu đao ra tới Một bên ở quà Xoài thượng phủi đi Một bên tiếp đón nhạc y nhân nói Đại muội tử trước đừng đi Này ăn đồ vật a Mặc cho nói ba hoa chích trẻ Kia đều không tính Vẫn là chính miệng nếm thử mới có thể biết có đáng giá hay không, Ngươi nói có phải hay không. Nói chuyện công phu, hắn đã thiết hạ một khối quả xoài đưa cho nhạc y nhân. Nhạc y nhân vốn dĩ cũng không có thật sự tính toán đi, Thấy hán tử như thế thượng nói, Vì thế cười cười, duỗi tay tiếp nhận kia một khối quả xoài. Quả xoài. Vừa mới ăn đến chót mũi, Một cổ tử chua ngọt hương vị liền chui vào nhạc y nhân xoang mũi, Làm nàng trong miệng nháy mắt sinh ra nước miếng tới. Không cần nếm nàng cũng đã đã biết Này quả xoài khẳng định không thục Bất quá ngấm lại cũng là Quả xoài vật như vậy Cũng coi như là hút hàng trái cây Nếu là thục thấu Không nói dân bản xứ có thể hay không tranh mua không còn Chính là mang theo đều không có phương tiện Tuy rằng hương vị không được như mong muốn Nhưng là lại Có thể cho nhạc y nhân cung cấp hạt giống Nàng vẫn là thật cao hứng Nhẹ nhàng cắn một cái miệng nhỏ quả xoài Không có gì bất ngờ xảy ra Ê ẩm sáp sáp Duy nhất một chút vị ngọt nhi cũng hoàn toàn bị che giấu ở. Nhấp nhấp khóe miệng, nhạc y nhân nhìn chầm chầm hán tử chậm chạp không nói gì. Hán tử thấy vậy cũng cảm thấy tâm tắc, hắn mang đến quả xoài không phải không tốt, chính là những cái đó này dọc theo đường đi đều bán xong rồi. Đi đến nơi này, liền còn mấy mười cái, bán. Hai ngày, thế nhưng còn có bảy tám cái bán không ra đi. Nghĩ đến dọc theo đường đi sóc nảy mệt nhọc, ăn xương uống gió. Hán tử không muốn tiện nghi bán rẻ, chính là chào giá cao thật là không ai mua. Mắt thấy gặp phải cái nhạc y nhân giống như cảm điểm hứng thú, không nghĩ tới lại là cái hiểu công việc. Hán tử rồi dám luôn mãi, cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi nói. Đại muội tử nếu muốn, ta đây liền cho ngươi tiện nghi điểm. 50 văn tiền một cân, ngươi xem được không? Nghe thấy. Hán tử nói phải cho nàng tiện nghi điểm, nhạc y nhân vẫn là thật cao hứng. Chính là lại nghe thấy hán tử nói 50 văn tiền một cân. Nhạc y nhân thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra tới. Này còn gọi tiện nghi. Trước mặt này 7 tám cái quả xoài. Ít nhất cũng có hai cân. Nói cách khác, nàng phải dùng 100 văn tiền bán mấy cái phá quả xoài. Nàng lại không phải đầu óc trừ. Như thế nào sẽ làm chuyện như vậy? Hai lời không nói nhiều. Nhạc y nhân buông trong tay quả xoài. Muốn đi. Hán tử thấy nhạc y nhân động tác. Cái này là thật sự nóng nảy, hắn đã ra tới đủ lâu rồi, lại nói dư lại này mấy cái quả xoài, cũng không đáng giá hắn ở chỗ này đãi đi xuống, rốt cuộc mỗi ngày ăn uống trụ vẫn là nếu không thiếu tiền. Quyết tâm, hắn tử lớn tiếng nói, 40 văn một cân. Nhạc y nhân nghe vậy đầu cũng không hồi, nói thẳng, 20 văn, ngươi nếu là bán ta liền mua, không bán ta liền đi rồi. Nghe thấy giá cả lập tức đã bị nhạc y nhân cấp chém rớt một, nửa. hán tử quả thực tâm tắc đến không được, liền ở hán tử do dự công phu, nhạc y nhân lại là rồi lại đi ra vài bước, mắt thấy nhạc y nhân muốn đi đến tiếp theo cái quầy hàng thượng, hán tử vội vàng hô, đại muội tử đại muội tử, ngươi trở về, ta bán cho ngươi, nhạc y nhân nghe vậy rảo hoạt cười, lại quay đầu khi lại là sắc mặt bình tĩnh, hán tử đem tám quả xoài xưng xưng, ước chừng có hai cân nửa, nhạc y nhân cho 50 văn tiền, liền đem quả xoài bỏ vào trong rổ, Rời đi hán tử. Quẩy hàng, nhạc y nhân tâm tình rất tốt. Nàng kiếp trước thích nhất ăn trái cây chi nhất chính là quả xoài. Hiện tại có hạt giống, về sau nàng còn không phải muốn ăn nhiều ít liền có bao nhiêu. Càng quan trọng là, quả xoài không chỉ có trực tiếp ăn được ăn, làm bánh kem hoặc là pudding càng tốt ăn. Dinh dưỡng giá trị còn cao. Này 50 văn hoa thật sự là qua đáng giá. Tuy nói bình an trấn xa sôi lạc hậu chút, nhưng là tới rồi mùa hạ. Cũng là có không ít trái cây Nhạc y nhân ở Chợ bán thức ăn đi dạo một vòng lúc sau Thu hóa có thể nói là rất là phong phú Nàng tìm được rồi quả táo Quả lê Quả quýt cùng quả cam Tuy rằng chủng loại cùng phẩm tướng đều không phải đặc biệt hảo Nhưng là có không gian cái này gian lận khí ở Đối với vị cải thiện Nhạc y nhân không có chút nào lo lắng trừ bỏ này đó trái cây Nhạc y nhân còn tìm tới rồi một cái thứ tốt Đó chính là dược liệu Đây là hai cây nhân sâm, nhìn dáng vẻ là vừa rồi đào ra liền lấy tơi bán, hệ, dễ bùn đất đều còn ư, ư át. Chỉ là, người này tham vừa mới dài quá một mảnh lá cây, vừa thấy chính là sống một năm nhân sâm. Cũng trách không được người này đào tới rồi nhân sâm lúc sau không có bắt được hiệu thuốc đi bán, mà là ngồi sổm này chợ bán thức ăn chờ người mua, chủ yếu là bán được hiệu thuốc, cũng đến không bao nhiêu tiền. Rốt cuộc, sống một năm nhân sâm là thật sự không đáng giá cái gì. bất luận là kiếp trước vẫn là kiếp này nhạc y nhân đều biết nhân sâm là cái thứ tốt tuy nói trước mắt nàng không cần phải cũng không cần đào tạo nhân sâm đi đổi tiền chính là như vậy dược liệu trong tay có bao nhiêu đều sẽ không ghét bỏ nhiều bởi vậy cuối cùng nhạc y nhân cuối cùng dùng hai đồng bạc mua này hai cây nhân sâm miêu rời đi chợ bán thức ăn về sau nhạc y nhân liền nương rổ thượng cái bố làm che giấu đem nhân thần miếu thu vào trong không gian Làm con bướm tìm cái hảo địa phương đem chúng nó gieo tới. Trở lại cửa hàng. Nhạc y nhân. Lập tức liền phát giác tới rồi nhạc đồng đồng cảm xúc có chút không đúng lắm. Này nhưng đem nhạc y nhân cấp hoảng sợ. Phải biết rằng. Từ nàng xuyên qua tới lúc sau. Nhạc đồng đồng liền không có như vậy hạ xuống quá. Bước nhanh đi đến nhạc đồng đồng bên người. Đem rổ hướng bàn dài thượng một phóng. Nhạc y nhân trực tiếp đem nhạc đồng đồng ôm tới rồi trên đùi. Đồng đồng. như thế nào không cao hứng A nhạc y nhân ôn nhu hỏi nói nhạc đồng đồng nghe vậy kéo kéo khóe miệng, muốn cười lại không có cười ra tới khóe miệng một loan, kia tiểu bộ dáng như là muốn khóc giống nhau mẫu thân, về sau ngươi đi đâu nhi đều mang theo đồng đồng được không mềm mại tiếng nói mang theo khóc ý nghe vào nhạc y nhân trong tai nháy mắt làm nàng chua sót không thôi cũng không hề truy vấn đến tột cùng là làm sao vậy nhạc y nhân vội vàng đáp ứng nói hảo Về sau mẫu thân bất luận đi chỗ nào đều mang theo đồng đồng. Nhạc y nhân vừa nói, một bên dùng tay khẽ vuốt. Nhạc đồng đồng phía sau lưng, làm hắn có thể cảm nhận được nàng an ủi. Mẫu tử hai cái cứ như vậy lặng lặng làm một hồi lâu, nhạc đồng đồng cảm xúc mới xem như ổn định xuống dưới. Ngồi thẳng thân mình, nhạc đồng đồng ngượng ngùng nhấp miệng cười cười, đảo mắt lại thấy bị nhạc y nhân đặt ở trên bàn rổ. Mẫu thân, nơi này là cái gì a Nhạc y nhân thấy nhạc đồng đồng lại cao hứng lên, cũng liền không hề truy vấn vừa mới sự tình, trước tới rổ thượng bố, từng cái cấp nhạc đồng. Đồng nói nàng mua đồ vật, chờ nàng đem mỗi một loại trái cây đều nói một lần lúc sau, lúc này mới nói, đồng đồng, mẫu thân đi trong phòng bếp cho ngươi làm bánh kem, ngươi muốn hay không cùng mẫu thân cùng đi. Nghe thấy nhạc y nhân nói, nhạc đồng đồng xấu hổ đầy mặt đỏ bừng, hắn nhưng không có quên. Vừa mới hắn cùng nhà mình mẫu thân nói, về sau mặc kệ nàng đi chỗ nào hắn đều phải đi theo. Tuy rằng có chút ngượng ngùng, nhưng là nhạc đồng đồng vẫn là nghiêm túc gật gật đầu. Ta muốn đi, mẫu thân, ta cũng giúp ngươi làm bánh kem được không? Hảo A, nhạc y nhân trong miệng cười đáp ứng, nhân tiện đem nhạc đồng đồng đặt ở trên mặt đất. Một tay nắm nhạc đồng đồng, một tay dẫn theo rổ liền chiều phòng bếp đi đến. Mẫu tử hai cái lập tức vào phòng bếp. Sau đó đóng lại phòng bếp môn, đem tiêu thiên hữu cùng giới ngôn đều nhốt ở bên ngoài. Nhìn gắt gao đóng lại cửa phòng, giới ngôn tấm tắc ngợi khen. bẩn tăng là cái tiểu hòa thượng bị người bỏ qua. Cũng liền thôi, chỉ là không nghĩ tới, có một ngày đại danh đỉnh đỉnh Việt Vương Điện hạ cũng có bị người bỏ qua thời điểm. Vương gia ngài nói, đồng đồng kia hải tử như vậy thích quấn lấy ngươi, vừa mới vì cái gì đột nhiên liền sinh khí. Tiêu thiên hữu nghe vậy ngước mắt nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía vui sướng khi người gặp hòa giới ngôn, môi khẽ mở, ngươi bị người bỏ qua, đó là bởi vì ngươi là cái lại toái miệng lại lão hòa thượng. Dứt lời, hắn còn nghiêm túc gật gật đầu, tỏ vẻ, chính mình nói rất đúng, giới ngôn, bởi vì đã chịu mẫu từ hai cái bỏ qua, vương ra đây là mở ra độc miệng hình thức sao, vì tránh cho chính mình lại đụng vào họng súng thượng, giới ngôn thực sáng suốt lựa chọn câm miệng. Bất quá hắn vẫn là sẽ thường thường nhìn lén Tiêu Thiên Hữu liếc mắt một cái, tưởng từ hắn trên mặt nhìn ra tới một ít cái gì, chỉ tiếc mỗi lần đều là thất vọng mà về. Tiêu Thiên Hữu hai tròng mắt như đuốc nhìn chằm chằm phòng bếp môn, bên tai còn có thể nghe thấy nhạc y nhân hòa thuận vui vẻ đồng đồng vui sướng tiếng cười, chính là tâm tình của hắn lại một chút đều nhẹ nhàng không đứng dậy. Hắn cũng suy nghĩ, đến tột cùng là vì cái gì? Nhạc Đồng Đồng bỗng nhiên liền đung đung thái độ của hắn sinh ra lớn như vậy biến hóa, chẳng lẽ liền bởi vì vừa mới hắn không có lập tức liền nhạc đồng đồng cái kia vấn đề cấp ra trả lời. Nghĩ đến đây, Tiêu Thiên Hữu trước mắt tựa hồ lại xuất hiện vừa mới nhạc đồng đồng kia mãn hàm chờ mong. Hai mắt còn có mềm mại lời nói, nếu là mẫu thân ra chuyện gì, ngươi sẽ cứu mẫu thân sao? Hắn sẽ sao? Thu hồi tầm mắt, Tiêu Thiên Hữu đôi mắt buông xuống, lâm vào trầm tư. Trong phòng bếp, nhạc y nhân hòa thuận vui vẻ đồng đồng hai người đang ở cùng nhau cấp bánh mì mạt bơ. Trước một ngày buổi tối, nhạc y nhân đem bánh mì lượng lạnh lúc sau liền thu vào trong không gian. Bơ làm tốt về sau cũng lập tức bỏ vào trong không gian. Cho nên hiện tại lấy ra tới, hết thảy đều là mới. Mẹ, có thể lập tức đi sử dụng. Mẫu từ hai cái ngươi một chút ta một chút đổ bơ. Thanh Thúy tiếng cười không ngừng từ trong miệng kinh tràn ra, dần dần phiêu xa. Chờ đem phía dưới kia khối bánh mì thượng đều mạt thảo bơ lúc sau, nhạc y nhân liền đem chính mình trước tiên cắt xong rồi đào thịt phô một tầng ở mặt trên, sau đó dùng bơ đem đào thịt toàn bộ đều che lại, sau đó lại phóng thượng một tầng bánh mì, dùng bơ tiếp tục bôi, bôi hảo lúc sau lại phóng một tầng dâu tây, sau đó lại dùng bơ che lại, cuối cùng lại phóng thượng một tầng bánh mì phiến, chờ dùng bơ đem toàn bộ bánh mì đều bao vây lại, nhạc y nhân lúc này mới đem dư lại dâu tây cùng quả đào bãi ở bánh kem trên cùng bởi vì trái cây chủng loại thiếu cho nên cũng không có bãi cái gì đô án một loại trái cây chiếm một nửa bánh mì cũng liền đủ rồi nhạc đồng đồng nhìn hoàn thành bánh kem cười tủm tỉm bộ dáng có vẻ có chút ngu đần mẫu thân ta cũng sẽ làm bánh kem hảo bổng a nghe vậy nhạc y nhân cũng khen nói đồng ngây thơ chất phát bổng chờ đồng đồng mở to Liền một mình làm một cái bánh kem cấp mẫu thân ăn có được hay không Nhạc đồng đồng nghe vậy lập tức nghiêm túc gật đầu Mẫu thân ngươi yên tâm Ta nhất định mau mau lớn lên Sớm một chút một Người cho ngươi làm bánh kem Chờ nhạc y nhân hòa thuận vui vẻ đồng đồng kéo ra phòng bếp môn đi ra thời điểm Liền thấy cửa hàng tiêu thiên hữu đã không còn nữa Chỉ có giới ngôn ngồi ở một chương bàn dài Bên nhìn phía bên ngoài cửa sổ phát ngốc Nghe thấy mở cửa thanh âm giới ngôn lười nhác thu hồi tầm mắt chiều mẫu từ hai người xem ra vương ra có chút việc cho nên liền đi trước không đợi nhạc y nhân hòa thuận vui vẻ đồng đồng dò hỏi ra tiếng giới ngôn liền dẫn đầu nói kỳ thật hắn cũng là vì tránh cho chính mình xấu hổ nếu là hai người đều không hỏi làm sao bây giờ cho nên hắn vẫn là chủ động trước tiên nói tốt dù sao hắn cũng chưa bao giờ để ý ra mặt thứ này nhạc y nhân nghe vậy không sao cả gật gật đầu đi thì đi bái nghe thấy tiêu thiên hữu đi rồi nhạc đồng đồng nháy mắt cúi đầu chính là lại không có nói cái gì chỉ là trên mặt mất mát như thế nào cũng che giấu không được thấy nhạc đồng đồng này biểu tình giới ngôn càng thêm tò mò nếu luyến tiếc làm tiêu thiên hữu đi kia vừa mới nhạc đồng đồng lại vì sao đột nhiên đối tiêu thiên hữu thái độ như vậy lãnh đạo lúc này giới ngôn cảm thấy trên đời này không chỉ là nữ nhân tâm đáy biển châm chính là tiểu hài tử tâm đều là đáy biển châm Làm bánh kem, ngươi muốn nếm thử sao? Nhạc y nhân nói, cầm trong tay bảy bánh kem mâm phóng tới trên bàn, sau đó bước nhanh đi trở về phòng bếp, không bao lâu liền lấy về mấy cái mâm cùng cái muỗng. Kỳ thật ăn bánh kem tự nhiên là dùng nĩa tốt nhất, chính là trước mắt không có, cũng chỉ có thể dùng cái muông tạm đại. Ước chừng 6 tấc bánh kem, bị nhạc y nhân cắt thành 10 nơi, cũng không phải nàng keo kiệt. Không chịu làm ai ăn nhiều một chút, mà là bánh kem thứ này ăn nhiều sẽ nị. chi bằng thiết tiểu một chút, nếu ai thật thích, chính là lại lấy một khối. Nghe ngọt nị nị hơi thở, giới ngôn có vẻ thật cao hứng, một đôi đẹp đôi mắt đều so ngày thường nhiều vài phần sắc thái. Múc một muống bỏ vào trong miệng lúc sau, càng là lộ ra một cái vô cùng thỏa mãn tươi cười. Nhìn giới ngôn dáng vẻ này, nhạc y nhân nháy mắt liền cảm thấy chính mình đôi giới ngôn hiểu biết lại nhiều một. Phân không chỉ có thích ăn thức ăn mặt, thế nhưng còn thích ăn đồ ngọt, Thu hồi nhìn về phía giới ngôn hơi mang kinh ngạc ánh mắt, nhạc y nhân quay đầu thấy nhạc đồng đồng cũng ăn vui sướng, tâm tình của mình cũng hảo lên, cắn một ngụm bánh kem, ngọt nị cảm giác nháy mắt tràn ngập khoang miệng, làm nhạc y nhân theo bản năng nheo lại hai mắt, chờ nàng lại lần nữa mở hai mắt thời điểm, lại phát hiện chính mình trước mắt, nhiều một trương mỹ đến nhân thần cộng phẫn mặt. Mặc dù gương mặt này thật sự thực mỹ, chính là như vậy đột nhiên xuất hiện, Vẫn là làm nhạc y nhân sợ tới mức cơ hồ thét chói tai ra tiếng Thật vất vả nuốt trở về buột miệng thốt ra thét chói tai Nhạc y nhân trợn trắng mắt nói Vương ra khi nào lại nhiều như vậy một cái yêu thích Đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện cũng liền thôi Vì cái gì muốn thấu như vậy gần Chẳng lẽ hắn không biết người doài người là sẽ hù chết người sao Nghĩ đến đây, nhạc y nhân lại phiên một cái đại Đại xem thường nàng cảm thấy nàng thật sự cần thiết cùng tiêu thiên hữu muốn một chút tiền bồi thường thiệt hại tinh thần chính như vậy nghĩ lại thấy trước mắt mỹ nhân môi mở ra trầm thấp tiếng nói chậm rãi tràn ra nhạc y nhân ta thích ngươi vô cùng đơn giản mấy chữ lại là đem nhạc y nhân cấp lôi nộn ngoại tiêu chính xác người không thể tin tưởng nhìn trước mắt tiêu thiên hữu sau một lúc lâu đột nhiên mãnh liệt ho khan lên vẫn luôn ho khan gương mặt ửng hồng tâm Can phổi đều phải bị khụ ra tới, nhạc y nhân vẫn là có chút khống chế không được chính mình. khụ khụ vương ra, ngươi, nên không phải là chịu cái gì kích thích đi. Vẫn là nói, bên ngoài đột nhiên tới một cái người theo đuổi, muốn bắt nàng đảm đương tấm một. Từ từ, tiêu thiên hữu cùng giới ngôn không phải một đôi nhi sao? Chẳng lẽ là cùng giới ngôn cái nhau? Trong nháy mắt, nhạc y nhân trong đầu hiện ra vô số cái phỏng đoán, liền ở nàng chuẩn bị đem chính mình phỏng đoán. hỏi ra khẩu thời điểm lại nghe thấy tiêu thiên hữu lại nói nhạc y nhân ta nói ta thích ngươi ngươi nghe không hiểu sao nhạc y nhân nàng thật rất muốn nói nghe không hiểu chính là nhìn tiêu thiên hữu đã muốn thẹn quá thành giận mặt lại như thế nào cũng mở không nổi miệng hai người chính rằng có ó lại đột nhiên nghe thấy nhạc đồng đồng ở một bên hưng phấn nói mẫu thân ta cho ngươi giải thích một chút được không mỹ nhân thúc thúc nói hắn thích ngươi đâu nhạc y nhân Nhi tử, cậu không giải thích Bị nhạc đồng đồng như vậy một gián đoạn Nhạc y nhân chính là tưởng giả ngu đều tới không được Chính là Tiêu thiên hữu như vậy thật sự không phải chịu kích thích sao Giới ngôn ở một bên nhìn ba người Trên mặt biểu tình dần dần trở nên vặn vèo lên Không vì cái gì khác Liền bởi vì hắn rất muốn cười Cũng không dám cười Hắn dám khẳng định Nếu là hắn lúc này làm ra cái gì Động tác dẫn nhạc y nhân nói sang chuyện khác Tiêu thiên Hữu qua đi lập tức có thể đưa hắn đi trong miếu thanh tu Vì chính mình về sau tốt đẹp sinh hoạt Giới ngôn đành phải đem hết toàn lực bảo trì bất động Trong lòng khẩn cầu nhạc y nhân chạy nhanh cấp điểm phản ứng Mặc kệ là tiếp thu là quyết tuyệt Tốt xấu nói một câu a, Lại rằng có 2-3 phút Nhạc y nhân rốt cuộc có phản ứng Hơi mang cũng một tia lấy lòng đem chính mình trong tay mâm dơ lên tiêu thiên hữu trước mặt Nhạc y nhân cười nói Vương gia, ngươi có muốn ăn hay không một chút bánh kem. Thiệt tình không phải nàng qua túng, mà là bất thình lình một câu, thật sự làm nàng có điểm không biết như thế nào trả lời. Càng quan trọng là, nàng không biết tiêu thiên hữu là ở vào cái dạng gì nguyên nhân, mới đột nhiên nói như vậy một câu. Mẫu thân, ngươi đây là ở nói sang chuyện khác sao? Nhạc đồng đồng hai mắt vụt sáng lên, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Nghe thấy lời này, nhạc y nhân nháy mắt minh bạch cái gì gọi là heo đồng đội? Nhi tạp, Thiệt tình không mang theo như vậy hồ chính mình mẹ ruột. Nhưng mà tiêu thiên hữu lại là cho nhạc đồng đồng một cái tán thưởng ánh mắt lúc sau. Quay đầu tiếp tục ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nhạc y nhân. Như vậy, tựa hồ là nhạc y nhân hôm nay nếu là không cho hắn ca vừa lòng hồi đáp. Hắn liền sẽ không thiện bãi cam hưu giống nhau. Chỉ mang chính mình trốn tránh không được. Nhạc y nhân cũng dứt khoát không hề nói gần nói xa. Nghiêm túc đánh giá khởi tiêu thiên hữu tới. Người vẫn là người kia... Bất luận là nhan giá trị vẫn là ăn mặc, thậm chí ngay cả biểu tình đều cùng bình thường giống nhau như đúc. Chính là không biết như thế nào, nhạc y nhân lại cảm thấy tiêu thiên hữu trong ánh mắt nhiều chút cái gì. Nếu là thật làm nàng nói cái rõ ràng minh bạch nói, nàng cảm thấy kia hẳn là khẩn trương cùng bất an. Đường đường ước chừng đến chiến thần Việt vương ra, cũng có lo sợ bất an thời điểm sao Nghĩ đến đây, nhạc y nhân đột nhiên liền cười. Thấy... Nhạc y nhân đột nhiên không thể hiểu được cười. Tiêu thiên hữu sắc mặt tức khắc đen chút. Nhạc y nhân thấy vậy vội vàng nhẫn cười. Nghĩ nghĩ lại nghiêm túc nói. Vương gia, ta là cái quả phụ. Vẫn là cái không biết hài tử cha là ai quả phụ. Tiêu thiên hữu nghe vậy nhướng mày. Thì tính sao? Đồng đồng thực đáng yêu. Vương gia sẽ tam môi lục xính kiệu tám người nâng cưới ta vào cửa sao? Nhạc y nhân nhướng mày. Nếu là làm tiểu làm thiếp làm ngoại thất. kia hoàn toàn là tưởng, đều đừng nghĩ, tự nhiên sẽ, hắn nữ nhân, nên có cần thiết có, người khác có, nàng phải có, người khác không có, nàng còn có, thấy tiêu thiên hữu trả lời như vậy dứt khoát lưu loát, nhạc y nhân trái tim tức khắc kịch liệt nhảy lên vài cái, vương gia cha mẹ trưởng bối nhưng sẽ đồng ý, đừng nói là ở phong kiến mê tín cổ đại, chính là nàng kiếp trước, một cái giá trị con người xa xỉ cao phú soái cưới một cái hai bàn tay trắng đơn thân mụ mụ, kia cũng là muốn gặp cha mẹ thân. Nhân phản đối, Huống Chi tại đây loại phong kiến vương triều, từ trước đến nay đều là dòng dõi tối thượng. Tuy nói nhà cao cửa rộng gả nữ, thấp môn cưới phụ, chính là cũng không thể kém quá nhiều không phải. Huống Chi giống Tiêu Thiên Hữu như vậy thân phận người, đừng nói là giống nhau đại thần nữ nhi, nếu không phải có huyết thống quan hệ ở Chỉ sợ công chúa cũng là muốn vội vàng gả thấp, tình huống như vậy dưới, nàng sao có thể không có băn khoăn trước không nói nàng sẽ. Thừa nhận nhiều ít đồn đãi vớ vẩn cùng rất nhiều tính kế, chính là nhạc đồng đồng cũng không có khả năng lại có an ổn nhật tử nhưng quá, nàng tuy rằng hướng tới tình yêu, chính là lại cũng không phải vì tình yêu không màng tất cả người, bằng không kiếp trước cũng sẽ không sắp chết đều là độc thân một người, lặng lặng chờ đợi tiêu thiên hữu trả lời. Nhạc y nhân cũng nói không chừng chính mình là cái cái dạng gì tâm tình. phảng phất qua hồi lâu, lại phảng phất chỉ là nháy mắt. Chi gian tiêu thiên hữu môi hướng về phía trước gợi lên, trong thanh âm tràn đầy sung sướng nói, chỉ cần ngươi gật đầu, trên đời này có ai dám nói nửa cái không tự. Rõ ràng là thực bình đạm ngữ khí, cũng không có ý tứ bừa bãi biểu tình, chính là lời này từ tiêu thiên hữu trong miệng nói ra, lại làm nhạc y nhân cảm thấy vô cùng khí phách. Tựa hồ! Hắn nói chính là chân lý, một khi đã như vậy, vậy tin hắn một lần. Dù sao, nàng đối hắn cũng là tâm động, có lẽ trước kia không có. Phát hiện, lại có lẽ là vẫn luôn ở cố tình bỏ qua, hiện tại Tiêu Thiên hữu chủ động xuất kích, nhạc y nhân liền biết, nàng, trốn không thoát. Vươn mảnh khảnh tay phải, nhạc y nhân cười nói, quãng đời còn lại thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Nhạc y nhân này một động tác làm Tiêu Thiên hữu ngốc lăng một lát. Bất quá tốt xấu cũng là đường đường chiến thần, Mặc dù không có gặp qua như vậy phương thức, Nhưng là cũng có thể nháy mắt đoán cái tám chín phần 10. Bởi vậy, tiêu thiên hữu, Cũng vương chính mình tay phải, Dùng sức cầm trước mắt tay nhỏ, Thỉnh nhiều chỉ giáo, Mẫu thân, còn có ta đâu. Nhạc đồng đồng nói, Không cam lòng lạc hậu vương chính mình hai chỉ thịt đô đô tay, Trực tiếp liền ôm lấy nắm ở bên nhau hai chỉ bàn tay to, Giới ngôn ở một bên nhìn ba người, khóe miệng fiết lại fiết, không biết hắn là người cô đơn sao, ngay trước mặt hắn như vậy, tú ân ái giải cầu lương thật sự hảo sao, nhìn ba người không hề có thu liếm ý tứ, giới ngôn rốt cuộc, nhìn không được chua lòng nói, tục ngữ nói sắc tức là không, không tức là sắc, nhân sinh khổ đoạn, tận hưởng lạc thú trước mắt mới là, hà tất phải bị này đó tình tình ái ái sợ trói buộc, nghe thấy giới ngôn nói, nhạc y nhân quay đầu lại hướng hắn tươi đẹp cười, Chúng ta bất quá là một giới phàm nhân, bực này cao thượng sự tình, tự nhiên là muốn để lại cho quốc sư tới làm. Quốc sư nếu khi nào muốn học Phật tổ cắt thịt uy ứng, nhất định phải nói cho ta, ta nhất định làm vương. Ra cho ngươi bắt tới mấy chỉ răng tốt, bảo đảm không cho quốc sư chịu quá nhiều tội. Ngươi, giới ngôn chố mắt giải thích, lại là nói không ra lời. Hắn hôm nay xem như chân chính kiến thức tới rồi cái gì gọi là chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy. Lúc này mới bao lớn một lát công phu, nàng là có thể đem ý thế hiếp người vận dụng như thế thuần thục thấu triệt. Kỳ thật không chỉ là giới ngôn kinh ngạc, chính là vừa mới nói ra như vậy một phen lời nói nhạc y nhân. Cũng có chút kinh ngạc, chuyện như vậy nàng tin tưởng chính mình trước kia chưa từng có đã làm. Chính là lúc này vì cái gì sẽ cảm thấy như vậy nhẹ xa giá thục. Giống như đồng dạng sự tình đã trải qua quá thật nhiều biến giống nhau. Này hoảng hốt cảm giác cũng chỉ là như vậy một cái chớp mắt. Nhạc y nhân thực mau liền thu hồi chính mình cùng Tiêu Thiên Hữu nắm chặt ở bên nhau tay. Cười nói, vương gia muốn ăn chút bánh kem sao? Tiêu Thiên Hữu mỉm cười gật đầu. Ngươi làm ta tự nhiên là muốn nếm thử. Dứt lời, hai người liếc nhau, đồng thời nở nụ cười. Tuy rằng vừa mới cho thấy tâm ý. Chính là hai người lại không có một chút vừa mới đi vào bể tình e lệ. phảng phất bọn họ chi gian sớm đã quen thuộc không thể lại quen thuộc, hiểu biết không thể lại hiểu biết giống nhau. Cấp tiêu thiên hữu cắt một khối bánh kem, nhạc y nhân lúc này mới tiếp tục ăn chính mình. Bánh kem thơm ngọt mỹ vị, so với vừa mới ăn thời điểm, tựa hồ lại nhiều một tia hạnh phúc ở. Bên trong, nhạc đồng đồng một bên ăn bánh kem. Một bên thường thường mà nhìn về phía ngồi ở chính mình hai sườn tiêu thiên hữu hòa thuận vui vẻ người kia, trên mặt ý cười liền không có biến mất quá. Hắn tâm tâm niệm niệm chờ đợi, rốt cuộc đã đến. Mấy người chính ăn, cửa hàng môn lại đột nhiên bị người vội vã đẩy ra, nghe sáu bước nhanh đi đến. Vương gia, nhạc tá cả vạt đại bộ đội nhân mã đã tới rồi chín núi vây quanh, lúc này chính chờ đợi vương gia bảo cho biết. Nhạc y nhân nghe vậy trong tay một cái không xong. thiếu chút nữa liền đem mâm cấp ném xuống đất. Vẫn là tiêu thiên hữu tay mắt lanh lẹ, ở một bên lấy một phen, mới nhường mâm cùng chưa ăn xong bánh kem may mắn thoát nạn. Cẩn thận một chút nhi. Tiêu thiên hữu ôn nhu nói. Nghe sáu, hắn liền rời đi nửa buổi sáng, vì cái gì cảm thấy chính mình đi rồi thật nhiều năm. Vương gia hòa thuận vui vẻ cô nương chi gian vì cái gì có điểm không giống nhau. Nhạc y nhân lấy lại tinh thần, bắt lấy. Mâm tay hơi hơi dùng sức. khóe miệng miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười. Đã biết, trong miệng tuy rằng nói như vậy, chính là trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm bất an. Này liền hình như là nói chuyện luyến ái lúc sau muốn mang theo bạn trai thấy ba mẹ cảm giác giống nhau, đã ngọt ngào lại có chút bất an. Càng quan trọng là, nàng chính mình đều là cái hàng giả, còn không biết có thể hay không bị nhận ra tới, hiện tại lại cấp chính mình tìm một cái đại phiền toái Nghĩ đến đây, nhạc y nhân chỉ cảm thấy vô cùng tâm tắc, Bất quá vừa mới nghe sáu xưng hô nhạc tư năm làm vui tá lánh, nếu là nàng không có nhớ lầm nói, tá lánh hẳn là chính tứ phẩm võ tướng đi. Nhạc tư năm so nàng đại bốn tuổi, năm nay bất quá hai hai tuổi, đây là không phải có điểm lợi hại, nếu là trong nhà có quyền có thế cậu âm cũng liền thôi, một cái không cha không mẹ tiểu tử nghèo, tổng quân bốn năm liền hỗn thượng vị trí này, này thật sự là làm nhạc y nhân cảm thấy không thể tưởng. Tượng Cũng đúng là bởi vì điểm này không thể tưởng tượng, làm nhạc y nhân trong lòng lo lắng sợ hãi giảm bớt rất nhiều, càng nhiều lại là chờ mong cùng tò mò. Tò mò nàng đến tột cùng sẽ có một cái cái dạng gì ca ca. Tiêu thiên hữu thấy nhạc y nhân cảm xúc đột nhiên bình tĩnh xuống dưới, trong lòng kinh ngạc, rồi lại cảm thấy đương nhiên, bởi vậy nói, ta đi xem, chờ buổi tối mang ca ca ngươi trở về. Dứt lời, tiêu thiên hữu đứng dậy liền phải đi ra ngoài, tuy rằng muốn tránh. Thanh nhàn, càng muốn hảo hảo cùng vừa mới cho thấy tâm ý tiểu nữ nhân hảo hảo trò chuyện, chính là chuyện nên làm, lại một chút cũng không thể hàm hồ. Nhạc y nhân nghe vậy nghiêm túc gật gật đầu, ta đây buổi tối hảo hảo chuẩn bị một chút. Lời kia vừa thốt ra, nhạc y nhân liền cảm thấy có điểm không đúng, rõ ràng muốn tới chính là nàng ca, như thế nào làm cho ngược lại nàng so tiêu thiên hữu còn khẩn trương. Như vậy tưởng tượng, khẩn trương cảm đoàn tức khắc biến mất không? Còn một mảnh, mắt thấy tiêu thiên hữu phải đi, nhạc đồng đồng lại đột nhiên từ ghế dài thượng nhảy xuống tới, ba lượng bước chạy đến tiêu thiên hữu bên người, trực tiếp ôm lấy tiêu thiên hữu đùi. Cha, ngươi có phải hay không muốn đi gặp đồng đồng cứu cứu a Đồng đồng cũng tưởng cùng đi. Nhạc y nhân, cha là cái quỷ gì? Nghe sáu, vương ra khi nào có đứa con trai. Từ từ, nghe thấy nhạc đồng đồng như vậy một kêu, hắn như thế nào thật sự cảm thấy nhạc đồng đồng cùng nhà hắn vương gia lớn lên rất giống đâu xem kia cái mũi xem kia mặt mày nếu là xóa trẻ con phì hẳn là liền cùng nhà hắn vương gia giống nhau như đúc đi nghĩ đến đây nghe sáu bị ý nghĩ của chính mình cấp dòa ra một thân mồ hôi lạnh hắn từ nhỏ đi theo vương gia bên người như thế nào không biết vương gia khi nào nhiều một cái nhi tử nếu là nhạc đồng đồng thật là vương gia nhi tử làm cha mẹ Nhạc y nhân cùng vương ra sẽ không biết sao, càng nghĩ càng hồ đồ nghe sáu, cuối cùng. Đành phải đem này đó đều đè ở đáy lòng. Dù sao bất luận hắn như thế nào mới tưởng, cũng không có cái kia lá gan đem chính mình suy nghĩ hỏi ra tới. Tiêu thiên hữu cũng bị nhạc đồng đồng bất thình lình một tiếng tra cấp dọa tới rồi. Chính là đương hắn cúi đầu thấy nhạc đồng đồng trong mắt nhụ mổ chi tình sau, tâm một chút liền mềm xuống dưới. Tựa hồ. có như vậy cái mềm mại nho nhỏ oa oa kêu chính mình cha cũng là một kiện thực không tồi sự tình khom lưng đem nhạc đồng đồng bế lên tới tiêu thiên hữu ở nhạc đồng đồng trên mặt hôn hôn đi cha mang ngươi đi tìm cứu cứu nhạc đồng đồng nghe vậy hoan hô một tiếng nho nhỏ bánh bao trên mặt tràn đầy hưng phấn quay đầu hòa thuận vui vẻ người kia vẫy vẫy tay một lớn một nhỏ hai người liền như vậy đi rồi chỉ chừa nhạc y nhân một người ở trong gió hỗn độ Này tình huống như thế nào, nàng đều phải hoài nghi tiêu thiên hữu vừa mới cùng nàng thổ lộ, chính là vì lừa gạt nàng nhi tử, bất quá tưởng Tượng đến vừa mới nhạc đồng đồng kêu cha khi kia hưng phấn tiểu bộ dáng nhạc y nhân liền cảm thán không thôi, hải tử tuy rằng còn nhỏ, chính là cũng là khát vọng có cái phụ thân đi. Đặc biệt là đối nam hải tử tới nói, phụ thân ở bọn họ cảm nhận chung, càng là có vô pháp khuyết thiếu địa vị. Đây là một cái mẫu thân nhiều ít nhu tình đều đền bù không được. Nàng chỉ hy vọng, tiêu thiên hữu sẽ là một cái hảo phụ thân. Không cần cho nhạc đồng đồng hy vọng lúc sau, lại làm hắn. Thất vọng, bằng không, cuộc đời này luôn là cùng trời cuối đất, nàng cũng sẽ không bỏ qua hắn. Nhìn phía bên ngoài cửa sổ xe ngựa bay nhanh mà đi, nhạc y nhân lúc này mới thu hồi tầm mắt. Nhìn cửa hàng, ta đi mua điểm đồ vật. Nhạc y nhân dứt lời, xoay người trở về phòng bếp. Không bao lâu lại vác một cái giọt che đi ra. Nhìn nhạc y nhân bước chân không ngừng đi ra cửa hàng. Giới ngôn lúc này mới phản ứng lại đây. Này một cái hai cái đều đi rồi. Liền lưu hắn một người nhìn. Cửa hàng. Tưởng hắn đường đường một quốc gia quốc sư. Thế nhưng hốn thành lưu thủ cửa hàng tiểu nhị. Chính mông vòng. Giới ngôn lại nghe thấy cửa hàng đại môn lại lần nữa bị đẩy ra thanh âm. Còn tưởng rằng là nhạc y nhân lương tâm phát hiện quải trở về. ngẩng đầu nhìn lại mới phát hiện đi vào tới là hai thiếu nữ. Đi ở phía trước thiếu nữ một thân vàng nhạt sắc váy, làn da tuyết trắng, đầy mặt mang cười, kiểu tiếu đáng yêu. Theo ở phía sau nữ hài nha hoàn trang điểm, một thân. Áo lục nhìn cũng rất là chỉnh tề. Giới ngôn hàng năm đãi ở Kinh Thành, gặp qua nhà giàu tiểu thư không biết bao nhiêu, bất quá là vội vàng thoáng nhìn, liền biết tới hai người không đơn giản. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là... Người tới thế nhưng nhận thức hắn Quốc sư Ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này Hoàng váy thiếu nữ kinh ngạc trợn tròn hai mắt Trên mặt tràn đầy đều là không thể tin tưởng Cha ta nói Ngài cùng vương ra hẳn là lại quá hai ngày mới có thể đến Như Thế nào lúc này liền đến Cha ngươi Là ai Giới ngôn ngốt Như thế nào hắn đối trước mắt người không hề ấn tượng Áo lục nữ tử thấy thế Vội vàng cung kính mà trả lời Khởi bẩm quốc sư Lão gia nhà ta họ trương danh chính, đúng là thiết kế cầu phúc chùa kiến trúc người. Đây là lão gia nhà ta đích nữ trương kiêm gia. Nói đến trương kiêm gia ba chữ, áo lục nữ tử thanh âm phóng thấp không ít. Trương kiêm gia nghe vậy lại không có bất luận cái gì không vui, cũng cười nói. Tiểu thúy, ở quốc sứ trước mặt nói chuyện chớ có mất đúng mực. Áo lục nữ tử, cũng chính là tiểu thúy nghe vậy lập tức rụt rụt bà vai, thấp thấp lên tiếng là... nếu là nhạc y nhân lúc này ở chỗ này nhất định có thể nhận ra này chủ tớ hai cái đúng là phía trước tới trong tiệm ăn qua điểm tâm kia hai người chỉ là cùng lần trước gặp mặt nói vậy tiểu thúy đối trương kim gia sợ hai phẳng phất lại nhiều một ít giới ngôn hồi ức trong chốc lát rốt cuộc nghĩ tới trương đúng là ai bất quá đối với trước mắt trương kim gia như cũ không có bất luận cái gì ấn tượng nghĩ đến là trương đang ở tiểu cô nương trước mặt để qua hắn cũng chưa biết được không biết cô nương muốn điểm cái gì. Giới ngôn dứt khoát nói sang chuyện khác, dò hỏi khởi trương kiêm gia muốn mua cái gì. Bằng không, hắn thật sự là không biết nên cùng một cái tiểu cô nương nói cái gì. Nghe thấy giới ngôn dò hỏi, trương kiêm gia hơi hơi nhíu mày, quốc sư đây là này cửa hàng ta phía. Trước đã tới, lão bản nương dường như là cái phụ nhân. Giới ngôn nghe vậy gật đầu, ngươi nhớ rõ không sai, chỉ là lão bản nương đi ra ngoài. Dặn dò bần tăng xem trọng cửa hàng. Tiểu Thúy nghe vậy a một tiếng kêu sợ hãi, Rồi lại lập tức bất lực miệng mình, Không dám nhiều lời một chữ, Đường đường một quốc gia quốc sư, Thế nhưng giúp một cái thâm sơn cùng cốc quả phụ xem cửa hàng, Việc này thấy thế nào như thế nào quái dị, Trương Kiêm ra trong lòng cũng rất tò mò, Lại cũng không dám tùy tiện hỏi nhiều cái gì, Đành phải ở pha lê trên quầy hàng nhìn lướt qua, Tùy ý muốn mấy thứ điểm tâm, cửa hàng kế tiếp lại tơi nữa không ít khách nhân, trải qua hai ngày quen thuộc, mọi người đối với giới ngôn bán đồ vật chuyện này phản ứng đã tương đương bình đạm. Ở bọn họ xem ra, đây là quốc sư ở thể nghiệm dân sinh. Đương nhiên, vì quốc sư có thể thể nghiệm càng thêm thấu triệt minh bạch một chút, bọn họ là nguyện ý nhiều tới vài lần thăm một chút quốc sư sinh. Ý, trở nhạc y nhân trở về, mới vừa đi tiến cửa hàng liền thấy sát cửa sổ ngồi trương kiêm ra. Tuy rằng chỉ thấy quá một mặt, Nhưng là nhạc y nhân đối trương kiêm gia ấn tượng lại rất khắc sâu Rốt cuộc chấn nhỏ này từ bên trong Có như vậy khí chất tiểu thư Thật sự là không nhiều lắm Khách khí đối với trương kiêm gia cười cười Nhạc y nhân trực tiếp sách theo giỏ rau đi hướng phòng bếp Trải qua giới ngôn thời điểm Nhạc y nhân nói Hôm nay sinh ý thế nào Giới ngôn nghe Vậy sắc mặt chưa biến Nhàn nhạt nói Có bẩn tăng ở Sinh ý là tuyệt đối sẽ không kém Bánh quy mau không có Ngươi muốn hay không nướng một ít Nhạc y nhân nghe vậy gật gật đầu Nàng trong không gian có chữ hàng Bất quá vẫn là muốn quá một chút minh lộ Chờ một lát thoáng nướng một ít hảo Như vậy nghĩ Nhạc y nhân liền vào phòng bếp Thuận tiện đóng lại phòng bếp môn Trương kiêm gia cùng tiểu thúy nhìn hai người hỗ động Đồng thời kinh ngạc chừng lớn hai mắt Trương Kiêm gia càng là âm thầm kinh ngạc Chẳng lẽ nàng nhìn lầm Này lão bà nương cũng không phải người bình thường bằng không sao có thể như vậy cùng quốc sư nói chuyện kia nói chuyện bộ dáng khẩu khí hoàn toàn chính là đem quốc sư trở thành nhà mình tiểu nhị trong thiên hạ dám làm như vậy người chỉ sợ một bàn tay đều có thể đủ số lại đây đi chính là nghĩ đến đây trương kiêm gia lại càng thêm nghi hoặc những người đó chung bất luận là cái nào đều không thể oa tại đây chấn nhỏ bên trong bán điểm tâm kia nhạc y nhân đến tột cùng là cái gì thân phật nghĩ như thế nào đều tưởng không rõ Trương kiêm gia mày gắt gao nhăn ở cùng nhau Giới ngôn tự nhiên thấy Trương kiêm gia biểu tình Bất quá lại hoàn toàn coi như là không có nhìn đến Nếu là ai tò mò hắn đều Phải giải thích một phen Kia hắn về sau cái gì đều không cần làm Chỉ cho người ta giải thích đều giải thích Không xong rồi Tuy rằng hắn tương đối ai nói Chính là kia cũng là phân Người, như vậy nghĩ Giới ngôn dứt khoát thu hồi tầm mắt Ánh mắt vuông góc rừng ở cánh tay Hà pha lê quẻ thượng Tâm tắc Nhìn đều hảo mê người Hảo tưởng một hơi ăn luôn như thế nào phá Trong phòng bếp Nhạc y nhân tự nhiên không biết bên ngoài Giới giảng hòa trương kiêm gia ý tưởng Nàng chính vắt hết óc nghĩ đến tột cùng Nên làm cái gì dạng đồ ăn tới chiêu đãi Nhạc tư năm đâu Mà làm nhạc y nhân đã chờ mong lại Khẩn trương nhạc tư năm Lúc này lại chính vẻ mặt mộng bức Nhìn trước mắt một lớn một nhỏ hai khuôn mặt Vương ra Mà tướng bất quá nửa tháng không thấy ngài Ngài như thế nào liền có cái lớn như vậy nhi tử Đây là nhạc tư năm thấy nhạc đồng đồng lúc sau nói câu đầu tiên lời nói Nghe phong cùng nghe sáu cả ngày đi theo tiêu thiên hữu hòa thuận vui vẻ đồng đồng bên người Có lẽ không cảm thấy cái gì Chính là nhạc tư năm làm một cái lần đầu tiên thấy nhạc đồng đồng người Kia khiếp sợ quả thực liền giống như là sét đánh giữa trời Quang Lại mượn cho hắn một cái đầu hắn cũng tưởng không rõ Cái này cùng vương ra không có sai biệt hài tử Đến tột cùng là từ đâu toát ra tới Cha Hắn chính là ta cứu cứu sao Nhạc đồng đồng ôm Tiêu Thiên Hữu Cổ Vẻ mặt tò mò nhìn nhạc tư năm hỏi Tiêu Thiên Hữu Đạm cười gật đầu Là Hắn chính là ngươi cứu cứu Một bên nhạc tư năm nghe thấy hai người đối thoại Cũng theo bản năng gật đầu Đúng vậy Ta chính là ngươi cứu cứu Từ từ Ngươi vừa mới nói cái gì Ngươi nói cái gì cứu cứu Ngươi nương là ai Nhạc Tư Năm cảm thấy hắn đại khái là lên đường quá mức mỏi mệt, ngay cả ảo giác đều xuất hiện. Bằng không, hắn như thế nào sẽ nghe thấy Vương Gia ôm cái này tiểu gia hòa kêu chính mình cứu cứu, cứu cứu? Kia chẳng phải là nói, hắn nương chính là hắn muội muội, chính là tưởng hắn Nhạc Tư Năm, đời này cũng chỉ có một cái muội muội, đó chính là nhạc y nhân. Năm đó hắn rời nhà đi tham gia quân ngũ khi, nàng mới 15 tuổi. Hắn tuy rằng cũng từng nghĩ tới Có lẽ chờ hắn trở về, hắn muội muội đã thành thân sinh con, sẽ có một cái tiểu hoa nhi đi theo hắn mông mặt sau kêu hắn cứu cứu. Chính là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này kêu chính mình cứu cứu tiểu hoa nhi. Thế nhưng kêu vương ra vì cha, nghe phong cùng nghe sáu đứng ở tiêu thiên hữu phía sau vẻ mặt đồng tình nhìn nhạc tư năm, bọn họ tuy rằng không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nhưng là đại khái cũng có thể lý giải lúc này nhạc. Tư năm tâm tình là thế nào kích động, Mặc cho ai đột nhiên tiếp thu chuyện như vậy Ước chừng đều là dáng vẻ này đi Nhạc đồng đồng thấy nhạc tư năm Sắc mặt không ngừng biến hóa Trong lòng tò mò không thôi Cha, cứu cứu là ngươi nói ảo thuật sao Bằng không hắn mặt như thế nào Sẽ vẫn luôn biến nhan sắc Tiêu thiên hữu nghe vậy nhẫn cười Cái này liền phải hỏi ngươi cứu cứu Nhạc tư năm chỉ cảm thấy Một ngụm lão huyết ngạnh ở trong cổ họng, Làm hắn phun không ra nuốt Không đi xuống Nếu không phải trước mắt người này là Việt Vương Hắn cảm thấy hắn khẳng định một quyền liền đánh lên rồi. Đương nhiên, hắn tuyệt đối không phải sợ hãi tiêu thiên hữu quyền thế mới không dám động thủ, mà là hoàn hoàn toàn toàn bởi vì đánh không lại a. Đi theo tiêu thiên hữu bên người nhiều năm như vậy, bị trong tối ngoài sáng tìm rất nhiều lấy cớ béo tấu vô số đốn, hắn đã sớm đã đối cùng tiêu thiên hữu động thủ sinh ra sợ hãi. Đảo không phải nói nhiều còn sợ bị đánh, mà là biết rõ chính mình đánh không lại. Lại còn muốn ngạnh buộc chính mình tiến lên bị đánh Cảm giác này Thật là thực không ổn hít sâu mấy hơi thở Nhạc tư năm cuối cùng là tìm về chính mình thanh âm Nhìn trước mắt tinh điêu vòng ngọc vạn Phần đáng yêu nhạc đồng đồng Nhạc tư năm tận lực làm chính mình thanh âm Nghe tới ôn hòa ngươi tên là gì Nhạc đồng đồng nghe vậy chớp chớp mắt Đột nhiên nói Cha, mẫu thân thường xuyên nói miễn cưỡng cười vui có phải hay Không chính là cứu cứu cái dạng này Nhạc tư năm, mấy năm không thấy, ngươi nương đều dạy ngươi cái gì, tiêu thiên hữu buồn cười, đồng ngây thơ chất phát thông minh, học đi đôi với hành, nhà mình nhi tử, tự nhiên là không thể bùn xỉn khích lệ, nghe được tiêu thiên hữu khen, nhạc đồng đồng rất là đắc ý, khóe miệng kiều lại kiều, hảo sau một lúc lâu tài hoa sửa lại biểu tình, nghiêm túc nói, cứu cứu, lần đầu gặp mặt giới thiệu một chút, ta kêu nhạc đồng đồng, nghe. Thấy nhạc đồng đồng tự giới thiệu, nhạc tư năm trong lòng duy nhất một tia hoài nghi cũng biến mất không thấy. Đứa nhỏ này thế nhưng họ nhạc. Càng quan trọng là, nhạc đồng đồng tuy rằng cùng tiêu thiên hữu lớn lên là không có sai biệt, chính là hữu vành tai thượng kia một cái nốt ruồi đỏ lại hòa thuận vui vẻ người kia giống nhau như đúc. Này còn có cái gì hảo hoài nghi? Nhạc tư thâm niên hút mấy hơi thở, lúc này mới ổn định tâm thần. duỗi tay ở nhạc đồng đồng trên đầu xoa. Xoa, hảo hài tử. Ta chính là ngươi cứu cứu, ngươi nương đâu? Có phải hay không ở nhà? Ta nương ở trấn trên khai một nhà tiên vị phường. Cha nói, chờ buổi tối mang cứu cứu ngươi đi ăn cơm. Nhạc đồng đồng giòn xinh trả lời nói. Nghe thấy được nhạc đồng đồng trả lời, nhạc tư năm càng thêm kinh ngạc. Nhạc y nhân thế nhưng đi trấn trên, còn khai một nhà tiên vị phường. Nghe tới như là bán thức ăn. Chính là nếu cùng vương gia đã có nhi tử, lại vì cái gì muốn một người vất vả? khai cái cửa hàng đâu ngấm lại hắn bất quá là rời đi ra 4 năm lúc này lại cảm thấy chính mình tựa hồ rời đi vài thập niên giống nhau nhạc đồng đồng nói nói thật không minh bạch, làm cho hắn lúc này tim gan cồn cào giống nhau tuy rằng sốt ruột, nhưng là nhạc tư năm cũng không có đã quên chính sự đành phải an nại hà trong lòng vội vàng nghiêm túc nói hồi bẩm vương ra, đại bộ đội hôm nay đã toàn bộ đến đông đủ không biết chúng ta khi nào có thể khởi công mặt khác Chính là những người này muốn ở tại chỗ nào? Đi theo cùng nhau tới cũng không tất cả đều là binh, ra hộ vệ an toàn binh bên ngoài, dư lại chính là các loại thợ thủ công. Rốt cuộc kiến tạo cầu phúc chùa cũng không phải là một kiện tùy tùy tiện tiện sự tình, bất luận là một gạch một ngói vẫn là một chữ một hoa đều phải đã tốt muốn tốt hơn. Bởi vậy, lần này tiến đến, Hoàng thượng cơ hồ đem trong kinh thành hơn phân nửa thợ thủ công đều phái ra tới, còn nói, cầu phúc chùa kiến không tốt. Ai cũng không thể hồi kinh, như vậy tuy rằng kiến tạo cầu phúc chùa phương tiện rất nhiều, rốt cuộc nhân thủ sung túc, chính là ăn uống chủ đều là một vấn đề. Tiêu thiên hữu nghe vậy ha hả cười, này có cái gì khó làm, hiện tại đúng là mùa hè, trước tiên ở bên cạnh kiến tạo một chút đơn giản phòng ốc không phải thành. Chỉ cần không ảnh hưởng cầu phúc chùa kiến tạo, chờ chùa miếu kiến hảo, lại đem này đó đều hủy đi là được, ở phòng ốc kiến hảo phía trước, liền trước. Chủ lều trại dù sao này dọc theo đường đi, bọn họ không phải cũng đều chủ thói quen. Nghe thấy Tiêu Thiên Hữu nói, nhạc tư năm tán đồng gật gật đầu. Hắn phía trước ở trên đường cũng đã tự hỏi vấn đề này. Rốt cuộc nơi này là hắn từ dưới lớn lên địa phương, địa lý vị trí hắn vẫn là tương đối quen thuộc. Vốn di nghĩ có phải hay không ở dưới chân núi kiến tạo phòng ốc, chính là không nghĩ tới, nơi này thế nhưng sẽ có cái như vậy thiên nhiên ngôi cao. Giống như, đây là vì kiến. tạo cầu phúc chùa chuẩn bị giống nhau. Ý tưởng này vừa mới toát ra đầu, đã bị nhạc tư năm chính mình cấp phủ định. Chuyện như vậy, nơi nào có thể là nhân vi thao tác? Chính là có thể, kia cũng không phải một sớm một chiều chi gian, bất động thanh sắc là có thể hoàn thành. Xét đến cùng, vẫn là chỉ có thể quy kết với quốc sư lý do thoái thác. Đây là trời cao cấp phúc lợi, chính là vì làm đại càng kiến tạo cầu phúc chùa, bảo muôn đời xuân thu. Lưu lại nghe sáu nghe phong trăm, Sóc nhạc đồng đồng, tiêu thiên hữu hòa thuận vui vẻ tư năm cùng đi thấy những cái đó thợ thủ công đầu lính. Rốt cuộc, kiến tạo cầu phúc chùa là tiêu thiên hữu chức trách. Tuy rằng không cần hắn tự mình động thủ, chính là nên đi đi ngang qua sân khấu vẫn là phải có. Nhìn hai người dần dần đi xa, nhạc đồng đồng đột nhiên nhỏ giọng hỏi. Nghe lục thúc thúc, nghe phong thúc thúc, các ngươi cùng ta cứu cứu có phải hay không nhận thức thật lâu? Nghe sáu nghe nghe đồn ngôn liếc. Nhau. đồng thời gật gật đầu, là thật lâu, ta đây cứu cứu là cái cái dạng gì người à nhạc đồng đồng tiếp tục chớp mắt to hỏi, nghe thấy này vấn đề, nghe sáu nhìn không được bật cười, cái này thật đúng là khó mà nói, bất quá ngươi nếu là cùng hắn ở chung một đoạn thời gian, ngươi sẽ biết, ngươi cứu cứu là cái rất có ý tứ người, có ý tứ, nhạc đồng đồng lặp lại một chút này ba chữ, đột nhiên liền nhấp môi cười, mẫu thân nói, Chỉ có trả lời không được một vấn đề thời, điểm mới có thể tìm một ít đặc biệt từ ngữ tới thay thế trả lời, nghe lục thúc thúc, ngươi có phải hay không bởi vì trả lời không được, cho nên mới dùng cái này từ qua loa lấy lệ ta, nói, nhạc đồng đồng còn hiểu rõ chớp chớp đôi mắt, thấy vậy, nghe sáu nghẹn họng nhìn chân chối, này vẫn là trước kia cái kia thẹn thùng mặt dán tiểu bảo bối nhi sao? Hắn như thế nào cảm thấy Nhưng thật ra cùng nhà hắn vương ra càng ngày càng giống đâu Mắt thấy thời gian tới gần giữa trưa Tiêu thiên hữu làm người tới truyền lời Làm nghe sáu cùng nghe phong đem nhạc đồng đồng đưa về chân trên Sau đó liền đi mua sắm kiến phòng ở dùng tài liệu Ngày mai liền phải khởi công Cầu phúc chùa nhưng thật ra có thể trước hoán một chút Nhưng là các thợ thủ công chủ địa phương trước hết cần làm ra tới Nghe sáu cùng nghe nghe đồn ngôn cũng không dám trì hoãn, nghe sáu ôm nhạc đồng đồng, cùng nghe phong cùng nhau bay nhanh hạ sơn, một đường bay nhanh về tới trấn trên. Đem nhạc đồng đồng thân thủ giao cho nhạc y nhân, hai người lại sốt ruột hoảng hốt rời đi. Tuy rằng những việc này phía trước bọn họ cũng đã bắt đầu liên hệ, chính là ngày mai liền phải khởi công nói, yêu cầu bận việc sự tình vẫn là rất nhiều. Ít nhất, này tài liệu ít nhất muốn tới trước vị một bộ phận không phải, Ăn cơm chưa thời điểm, Nhạc Đồng Đồng thực hưng phấn cùng Nhạc Y Nhân nói lên Nhạc Tư năm, mẫu thân, cứu cứu cùng ngươi lớn lên một chút đều không giống, đây là vì Cái gì a? Hắn trước kia nghe trong thôn người ta nói cháu ngoại giống cậu, chính là hắn vì cái gì hòa thuận vui vẻ tư lớn tuổi đến một chút đều không giống. Nhạc Y Nhân nghe vậy cười nói, đó là bởi vì ngươi cứu cứu lớn lên cùng hắn cha mẹ tương đối giống a. A. Nhạc Đồng Đồng ngốc lăng một lát, Một hồi lâu mới nói, cứu cứu cùng mẫu thân không phải một cái cha mẹ sao? Đúng vậy, cứu cứu ngươi là bà ngoại ông ngoại thu dưỡng hải tử, cho nên cùng mẫu thân lớn lên không? Giống, cùng đồng đồng lớn lên cũng không giống, nhưng là hắn lại đích đích xác xác là đồng đồng cứu cứu, đồng đồng cũng không thể bởi vì điểm này liền không tôn trọng hắn, minh bạch sao? Nói tới đây, nhạc y nhân ngữ khí trở nên nghiêm túc lên. Nàng tuy rằng còn không biết thấy nhạc tư họp thường niên phát sinh cái dạng gì sự tình, chính là nên làm nàng lại cần thiết làm tốt. Đại nhân chi gian sự tình càng không thể liên lụy nói hài tử, thấy nhạc y nhân như vậy nghiêm túc. Nhạc đồng đồng cũng nghiêm túc nói, mẫu thân, ta biết đến, cha cũng cùng ta nói đồng dạng lời nói, hắn còn nói, cứu cứu là cái rất có người có bản lĩnh, làm ta cùng cứu cứu hảo hảo học tập đâu. Là như thế này sao? Xem ra nhạc tư năm năng lực thực sự không tồi, bằng không tiêu thiên hữu cũng sẽ không làm trò nhạc đồng đồng mặt nhi khen hắn. Cả buổi chiều, nhạc y nhân đều vội cái không ngừng. Mấy năm chưa về ca ca đã trở lại, nàng cái này làm muội muội, tự nhiên là phải hảo. Hảo chiêu đãi, bởi vậy, nàng có thể nghĩ đến ăn ngon, còn có trí nhớ nhạc tư năm thích ăn, đều bị nàng cấp làm ra tới. Thẳng đến tới gần trời tối, nàng mới dừng lại bận rộn. Làm tốt sở hữu đồ ăn đều bị nàng bỏ vào trong không gian, lúc này một xem xe, sẽ... lại là đem nhạc y nhân chính mình giật nảy mình, nguyên lai like bất chi bất giác, nàng thế nhưng đã làm hai ba mươi nói đồ ăn sao, đừng nói bọn họ ăn cơm người cũng chỉ có bảy cái, chính là lại đến bảy cái, này đó đồ ăn phòng chừng cũng ăn không hết a. tuy rằng kinh ngạc, chính là nhạc y nhân cuối cùng vẫn là đem sở hữu thái sắc đều bưng ra tới, không vì cái gì khác. Đây là nàng một fan tâm ý, sắc trời rốt cuộc tối sầm xuống dưới, nhạc y nhân cũng đem rau trộn đều bưng lên bàn, vừa mới xoay người chuẩn bị hồi phòng bếp cầm chén đua, lại nghe thấy một cái từ tính tiếng nói ở sau người vang lên, người kia, nhạc y nhân theo bản năng quay đầu, đang xem thấy tiêu thiên hữu bên cạnh người người mặc khôi. Giáp nam nhân lúc sau, lại là ngây ngẩn cả người, người này thật là nguyên chủ ca ca nhạc tư năm, trong trí nhớ. Nhạc tư năm diện mạo một chút đều không hổ đối tên của hắn, lịch sự văn nhá, trắng non sạch sẽ, nhìn phá lệ thảo hỉ, chính là trước mắt người này, râu ria sồm sàm, làn da ngăm đen, cho dù ăn mặc thật dày khôi giáp, như cũ có thể nhìn ra hắn trên người cơ bắp đường cong, đây là đi tham gia quân ngũ, xác định không phải đi chỉnh hình.